Có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không một chương không không một cần ngươi làm gì điểm kinh nghiệm ép. Không chức năng. Quét xem hạ hiểu thiên nhìn trong tầm mắt. Bên trái thượng giác hai hàng chữ viết. Có thể nói là mặt đầy mộng ép. Ở hung hăng véo mình một cái, rủi rủi con mắt sau. Hắn rốt cuộc biết, chính mình cũng không có nằm mơ càng không phải là hoa mắt xuất hiện ảo giác. Mà là tương tự lời nói quyển tiểu thuyết bên trong. Những thứ kia gặp vận may lớn nhân vật chính Lấy được trong truyền thuyết ngón tay vàng Chẳng qua là ngươi không nên cho ta phân phối một cái sách hướng dẫn loại sao chỉ hai hàng chữ Nhận biết ta ngược lại thật ra đều biết Nhưng vấn đề điểm kinh nghiệm ếp loại này không khoa học đồ vật Ta rốt cuộc muốn làm sao đạt được cũng không thể giống như Gamer Online Tùy tùy tiện tiện giết cái nhà cầm Là có thể thăng cấp đi vì vậy Hắn bất chấp rửa mặt Lập tức mặt chỉnh tề thí nghiệm nổi lên điểm kinh nghiệm ếp lấy được phương pháp Ở trải qua giết chết con kiến giết chết từ chợ sau mua được gà vịt Cùng với đủ loại không thể miêu tả hình ảnh sau Hạ Hiểu Thiên lựa chọn buông tha Trong nhà bị hắn làm cho hỏng bét Trước không nói bên trong phòng bíp lông gà cùng vết máu Nhiều là trong không khí cũng tràn ngập một cổ nhàn nhạt cướp gà vịt Này cũng không bằng không cho ta đây luôn không khả năng thật để cho ta đi giết nhân chứ bây giờ nhưng là pháp luật thời đại Khắp nơi đều có thiên nhãn theo dõi Hướng hồ cho dù giết người Vẫn là không có điểm kinh nghiệm ếp đây hạ hiểu thiên lầm bầm một câu Hơi có chút thất vọng Cho dù ai lấy được loại này không khoa học đồ vật sau Đột nhiên phát hiện mình không thể thao tác Sợ rằng trong lòng cũng sẽ tràn đầy oán niệm Tiếp lấy hắn bỏ quên hàng ngũ như nhất điểm kinh nghiệm ớt chữ viết. Mang toàn bộ sự chú ý. Đặt ở hàng thứ hai chức năng. Quét xem bên trên. Hắn thử tập trung tinh thần ở quét xem hai chữ bên trên điểm xuống. Ông Hạ Hiểu Thiên cảm giác trong đầu dâng lên một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được lực vô hình. Đáng tiếc không đợi hắn lộ ra kinh hỉ biểu tình. Trong tầm mắt bên trái thượng giác một hàng chữ Nhất thời đem đánh rớt đáy cốc Điểm kinh nghiệm ếp chưa đủ, không cách nào quét xem. Lúc trước tâm tình kích động trong nháy mắt bực bội ở ngực, hận không được phun ra một cái lão huyết. Đáng ghét ngươi lại không có nói cho ta biết làm sao lấy được điểm kinh nghiệm ếp. Đây rốt cuộc là ai làm được? Hoặc là như thế nào tạo thành nói rõ liên tục cũng không có. Thật là còn không bằng hoa quốc một ít ba vô sản phẩm. Ít nhất người ta sẽ cho ngươi phân phối cái sử dụng nói rõ. Chờ đến tâm trạng hoàn toàn sau khi bình tĩnh lại. Hạ Hiểu Thiên nhìn chật vật phòng bếp cùng phòng khách. Lập tức lộ ra không ổn biểu tình. Phòng này nhưng là hắn biểu ca bởi vì gần đây không chịu nổi mẹ lại nhảy. Hắn tài chạy tới tá túc một đoạn thời gian. Chờ đến đại học tự trường. liền sẽ trực tiếp từ nơi này biên viễn huyện thành nhỏ. Trực tiếp đi đến ma đô quá tiêu sái vui vẻ thời gian. Cũng còn khá biểu ca thường thường bận đến nửa đêm tài sẽ trở về, ta còn có đầy đủ thời gian quét dọn. Hạ Hiểu Thiên nhìn bên trong phòng khách biểu hiện buổi tối, 8 điểm đồng hồ điện tử, vui mừng thở phào nhẹ nhõm Bất chi bất giác. Hắn đã rằng co một ngày hắn biểu ca là một vị cảnh sát. Bất quá ngàn vạn lần không nên hiểu lầm. Chỉ là một phổ thông lính cảnh sát. Mà không phải nhìn uy phong lăng lăng cảnh sát hình sự Dù sao chỗ ngồi này xa xôi huyện thành Vài năm cũng không thể sẽ xuất hiện cái án mạng Húng chi cho dù có trên căn bản đều là tình giết Vụ án điều tra phá án lên thật là không nên quá đơn giản Duy một khá là phiền toái là đủ loại trộm vặt móc túi Hàng xóm tranh chấp không cùng tầng suất. Bằng không cũng sẽ không mỗi ngày bận đến nửa đêm Hắn biểu ca làm người rất tốt. Cười một tiếng có nhà bên tiểu ca ca như vậy mị lực. Đưa đến đuổi theo hắn rất nhiều người. Có thể duy trì có một chút, khiến cho hạ hiểu thiên tây cả ra đầu. Hắn có bệnh thích sạch sẽ có bệnh thích sạch sẽ có bệnh thích sạch sẽ chuyện trọng yếu nói ba lần. Nếu như biểu ca sau khi trở lại, nhìn thấy mình không nhiễm một hạt bụi nhà trở nên sốc xích không chịu nổi. Phỏng chừng xế hoạt quả hắn mặc dù Hạ Hiểu Thiên tuổi trẻ lực trắng nhưng là biểu ca cũng không kém. Dùng hắn lời nói để hình dung người ta nhưng là cái người tập võ. Từ lúc ở ba năm trước đây, hắn bắt một cái mao tặc sau. liền đối với công phu trở nên cuồng nhiệt. Từ nay đi lên một con đường không có lối về. Ít nhất theo Hạ Hiểu Thiên kia đúng là một con đường không có lối về. Nhớ mang máng, một năm kia chính là thi vào trường cao đẳng quyết định vô số học tử vận mệnh một ngày. Mà hắn biểu ca, trộm được một cái kẻ trộm. Những thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu là tên tặc này. Lại có thể ở bốn trong vòng mười giây. Tay không leo lên mười tầng lầu cao độ. Không có bất kỳ bảo vệ các biện pháp cách loại này. Lúc trước vì bắt hắn toàn bộ huyện mất sốc hết sức lực bình sinh. Vì kia kẻ trộm tốc độ thật sự là quá nhanh Đủ loại võ nghệ cao cường, tay không leo tường Nếu không phải dựa vào nhiều người, người ta đã sớm chạy trốn Hạ Hiểu Thiên biểu ca chính là phụ trách bắt trong hành động, một thành viên trong đó Khi biết kẻ trộm mỗi 4 giây là có thể leo lên một tầng lầu Cùng với đang bắt trong quá trình các loại biểu hiện Hắn si mê công phu Dựa theo Mao Tạc sao Phó Nghe nói hắn từ nhỏ đã luyện tập khinh công. Hai chân bị cha chói lại nặng nề bao cát trong ngày thường ngoại trừ ngủ thời gian còn lại không cho hái xuống. Thêm nữa đủ loại đặc huấn, luyện thành một cái thân hảo công phu. Từ nay về sau. Biểu ca liền bắt đầu thử học tập võ công. Sau đó vẫn còn ở mua trên nết những cách được gọi là độc bản quyền bí tịch. Nếu không phải cô phụ cùng trong nhà hắn hợp mở một nhà nhà máy chế biến giấy liền biểu ca kia chút tiền lương một năm cũng chưa chắc mua được nửa bổn cái gọi là võ học bí tịch đối với lần này hạ hiểu thiên khịt mũi coi thường người ta khinh tung ít nhất có khoa học căn cứ đổi người bình thường huấn luyện tới mấy năm chưa chắc có thể tay không trèo lầu mười có thể người nhẹ như yến tóm lại là có thể được chẳng qua là ngươi mua nổi công đến tột cùng là cái chuyện gì chẳng lẽ ngươi còn muốn một ngày nào đó Phá toái hư không Bạch nhật phi thăng hay sao bất quá những thứ này hạ hiểu thiên rất thức thời không thể nói ra Một mực để ở trong lòng Cố nhiên biểu ca luyện chơi rồi ba năm chẳng qua là người ta kia một thân bắp thịt Không phải là uổng công luyện tập Tám khối cơ bụng Có chưa từng gặp biểu ca thì có một quyền đánh vào hắn bắp thịt bên trên Người ta không chỉ có đánh sắm không có Ngược lại thì hạ hiểu thiên bản nhân cánh tay bị chấn làm đau. Cho tới bây giờ, trong đầu của hắn còn rõ ràng quanh quẩn biểu ca lời nói. Thư sinh yếu đuối được rồi, khiến nhân khinh bị nhìn không sao. Thư sinh yếu đuối ít nhất so với hàng ngày mù zber luyện võ bắp thịt người điên tốt hơn nhiều. Nghe nói cô vì thế cũng sầu chết rồi, một ít người quen đều nói biểu ca suy nghĩ bị hư. Vì thế... Rất nhiều theo đuổi hắn tiểu tỷ tỷ đều không thấy Nhân xoái nhiều tiền là một tốt nơi quy tụ Chẳng qua là suy nghĩ có vấn đề Thì phải thận trọng suy tính một chút Hạ hiểu thiên hơi có chút ý hưng lan san đứng dậy Chuẩn bị thu dọn nhà Cùng cục khóa cửa tiếng vang lên Cái kia phó lười miếng biểu tình trong nháy mắt liền cứng ở trên mặt Không thể nào trong đầu dần hiện ra ba chữ to sinh lòng không ổn Hiểu thiên hạ theo ta trở về một chuyến cảnh Môn người ngoại lai like, lại nói một nửa lúc này hơi ngừng Bên trong phòng khách hạ hiểu thiên cùng biểu ca bốn mắt nhìn nhau Hồi lâu không nói gì Ngươi tốt nhất nói cho ta biết đây đều là chuyện gì xảy ra Nếu không cẩn thận ta cho ngươi nếm một chút tức giận thiết quyền Đẹp trai thậm chí có một tia tiểu thủ bộ dáng biểu ca Hai cái quả đấm rất là không khỏi địa bóp vang lên kèn kẹt Hắc hắc biểu ca Ta muốn nói là hết thảy các thứ này cũng là hiểu lầm. Ngươi tin không hạ hiểu thiên lộ ra tự nhận là thân cận nô cười nói. Vậy ngươi đoán một cái. Ta sẽ đánh ngươi mấy quyền cuối cùng biểu ta ở hạ hiểu thiên thái độ rất tốt đẹp nhận sai hạ. Tha thứ hắn. Chẳng qua là có một cái yêu cầu hắn phải làm được. Đó chính là lần nữa khiến gian phòng này trở nên không nhiễm một hạt bụi. Phàm là có một chút còn sót lại vết tích. Hoặc là quái gì mùi Hắn cũng sẽ bị đá ra khỏi nhà Lần nữa chạy trở về nhà mình Lắng nghe đến từ mẹ quan ái Ô biểu ca Đây là cái gì Hạ Hiểu Thiên nhìn phòng khách Trên bàn trà trong suốt túi mi lon Nghi ngờ hỏi Cách đó đồng thời mất tích án kiện Hiện trường phát hiện án vật tàn lưu Vốn là hôm nay có thể cơm sáng tan việc Cùng các đồng nghiệp đi ra ngoài ăn chung Chẳng qua là sở cảnh sát nhận được điện thoại Nói có người ở thành đông phố thức ăn ngon trong hẻm nhỏ. Nghe được tiếng kêu thảm thiết. Chờ chúng ta đến phố thức ăn ngon. Tiến vào ngõ hẻm thời điểm. Chẳng qua là tìm được những thứ này không thuộc về vụ án phát sinh địa điểm màu đen vật chất. Sau khi tất cả mọi người đi đến chọn xong ăn chung địa điểm, nhờ vả ta mang vật chứng đưa về sở cảnh sát. Kết quả trên đường trở về, phát hiện quần dơ bẩn. Vốn là trở về sở cảnh sát sẽ đi ngang qua nhà chúng ta thuận tiện đổi xuống. Tỉnh một hồi đi ăn chung còn phải đặc biệt chạy trở lại. Này cũng có thể các ngươi cách này không tính là bỏ rơi nhiệm vụ sao không cần lập tức tra án hạ hiểu thiên nghe vậy. Trợn mắt hốt mồm. Làm sao cha chỉ là có người nghe tiếng kêu thảm thiết. Hiện trường phát hiện án ngoại trừ vật chứ túi đồ bên trong. Không có thứ gì. Không chút tạp chất không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải phố thức ăn ngon có thật nhiều nhân làm chứng. Nghe thanh âm. Chúng ta thậm chí hoài nghi có người báo giả án kiện. Nhưng là ở hỏi thăm mấy chục người sau. Không có bất cứ người nào biểu thị nhìn thấy qua. Có ai tiến vào cái ngõ hẻm kia. Giới tính tuổi tác, tướng mạo, không biết gì cả. Hết lần này tới lần khác nơi đó còn là cái theo dõi góc chết, sợt mười mấy thương ra máy theo dõi đều. Vô ích. Bây giờ chúng ta duy nhất có thể làm chính là chờ đợi người mất tích thân nhân báo cảnh sát. Luôn không khả năng chúng ta một đám cảnh sát. Hướng về phía túi vật chứng trong vật không rõ nguồn gốc chất. Ngẩn người một đêm chứ? Được rồi. Đối với cho tới bây giờ không đi qua sở cảnh sát. Không biết phá án chương trình Hạ Hiểu Thiên mà nói. Biểu ca lời nói không sơ hở nào để tấn công. Hắn nhìn trên bàn trà vật chứng bên trong túi màu đen vật chất, không tự chủ được cầm lên tự quan sát kỹ. Nhìn từ ngoài, vật này giống như là một loại nôn, nhưng cũng không có gây mũi mùi vị. Bên trong mơ hồ có thiểm quang tương tự kết tinh thể một loại. Bất quá cầm trong tay, luôn cảm giác lạnh lẽo. Giống như là bị cái quái gì cho nhìn chằm chằm một dạng tâm lý hơi sợ. Bên ngoài màu đen vật chất tựa như trong truyền thuyết minh thổ. Làm cho người ta một loại bất tường cảm giác Ở khoảng cách gần như vậy hả Hắn thậm chí cảm thấy được có chút chóng váng đầu chán rét. Không phải là nào đó hóa chất nguyên liệu Chứ đối với thân thể con người có Hải Đinh phát hiện có thể hấp thu điểm kinh nghiệm ếp Có hay không hấp thu quát cái gì hả hiểu thiên mà kinh ngạc thốt lên âm thanh Đưa tới biểu ca hỏi Không việc gì không việc gì cả ngày ngạc nhiên Chờ một lát ngươi theo ta đồng thời trở về sở cảnh sát. Sau đó đi ra ngoài ăn chung. Hàng ngày ăn bán bên ngoài, không có chút nào khỏe mạnh. Hạ Hiểu Thiên đối với biểu ca lời nói, biểu thì hoàn toàn không có nghe lọt. Mà là ở sở than mình, lại lấy được lấy được điểm kinh nghiệm ếp đường tắt. Mặc dù nhưng con đường này tạm thời còn không rõ xác thực. Nhưng là trung quy. Có phương hướng phải không chỉ là duy nhất để cho hắn dơ cờ bất định chính là. Nếu vật chứng trong túi màu đen vật chất. Một khi bị hấp thu là điểm kinh nghiệm ếp. Sẽ hay không biến mất đồ chơi này nếu như không phải là biểu ca cầm về. Hắn nhất định sẽ không chút do dự lựa chọn hấp thu. Ngược lại chết đảo hữu không chết bần đảo. Vạn nhất bởi vì sau khi hấp thu đưa đến mất tích án kiện đầu mối biến mất. Nhà bình biểu ca liền muốn vác nồi rồi suy đi nghĩ lại Hạ Hiểu Thiên quyết định Thật phát sinh trở lên tình huống Như vậy biểu đề chỉ có thể nói một câu thật xin lỗi ác Huống chi coi như mất việc Cô còn không biết có bao nhiêu vui vẻ đây cảnh sát nghe vinh quang Có thể trên thực tế là một nghề nguy hiểm Huyện cố nhiên kinh tế không phát đạt Lại không xuất hiện qua hãng phỉ Nhưng không chừng một ngày nào đó Liền sẽ phát sinh cái gì ác tính vô án Từ đó tại hành động bên trong hy sinh vì nhiệm vụ Trọng yếu hơn là chính mình nếu là bỏ lỡ hôm nay Sau này thì chưa chắc có thể gặp được đến cái này cơ hội Ai biết loại này màu đen vật chất là thế nào sinh ra biểu ca Hôm nay ta chỉ có thể có lỗi với ngươi rồi Ngày sau biểu đệ nếu như có chút năng lực Nhất định sẽ gấp bội bồi thường ngươi Hạ Hiểu Thiên nói thầm trong lòng sau, mặc niệm một tiếng hấp thu. Đinh đạt được 100 điểm ức. Bên trái thượng giác hai hàng chữ viết đột nhiên giật mình. Điểm kinh nghiệm ếp. 100 chức năng. Quét xem hô Hạ Hiểu Thiên nhẹ nhàng một hơi thở. Không chỉ là thu được 100 điểm ức, Hắn phát hiện vật chứng bên trong túi màu đen vật chất, mặt ngoài cũng không có gì thay đổi. Chẳng qua là bên trong ghét tinh thể tựa hồ biến mất không thấy gì nữa. Lưỡng toàn kỳ Mỹ, lưỡng toàn kỳ Mỹ. Dù là ngày sau có người phát giác những thứ này gì thường cũng sẽ không truy cứu đến đồng hồ trên người anh. Đương nhiên càng không biết, phát hiện là hắn dở trò vượt. Bất quá như cũ để cho người nhất đầu là. cũ giải quyết vấn đề. Vấn đề mới lại tới cái gọi là quét xem hành quét xem thứ gì đây mỗi một lần tiêu phí điểm kinh nghiệm ớt. Cần bao nhiêu điểm không nên quên. Hắn chỉ có một trăm điểm còn phải tiếp tục thí nghiệm. Gánh nặng đường xa hà Hạ Hiểu Thiên cảm giác mình rất vùi khuất. Người khác ngón tay vàng từng cái cuồng túm khúc huyến treo chiên thiên. Nhìn lại mình một chút nhạt nhất thời lùn nửa đoạn. Không hẳn là lùn đến địa tâm. Ngay cả một nói rõ cũng không có. Phi nếu không phải biểu ca, mình đời này sợ rằng đều không cách nào đạt được một chút kinh nghiệm giá trị. Hạ Hiểu Thiên không biết, hắn cử động giúp biểu ca một đại ăn thành công tránh khỏi cuộc cảnh sát tai ác. Tốt lắm, đi thôi Hiểu Thiên. Cơm tối còn không ăn đi biểu ca dẫn ngươi đi ăn bữa tiệc lớn. Nóng lòng thí nghiệm quét xem chức năng Hạ Hiểu Thiên, dĩ nhiên là sẽ không đi. Hắn lắc đầu một cái, nói biểu ca. Ta không đi trong nhà còn muốn thu thập. Ngươi trung quy không nghĩ buổi tối. Ngủ tại loại này tệ hại trong hoàn cảnh chứ lúc trở về. Đánh cho ta bao một phần là đủ rồi. Được rồi. Biểu ca nhìn một chút chật vật căn phòng, cuối cùng gật đầu nói. Sau đó hắn liền mang theo vật chứa túi xuống lầu rời đi. Quét xem. Hạ Hiểu Thiên ở biểu ca sau khi đi, lập tức bắt đầu rồi một vòng mới thí nghiệm. Hắn đầu tiên hướng về phía ly trà sử dụng. Vật thể tương đối mà nói tương đối nhỏ. Coi như hao phí điểm kinh nghiệm ớt. Luôn không khả năng tiêu phí rất vượt quá bình thường. Đinh nên vật phẩm không cách nào quét xem quét xem thất bại. Ngay sau đó, bàn uống trà nhỏ, tivi, giường thậm chí cửa chống trộm từng cái thất bại. Ai ta muốn ngươi phế vật này ngón tay vàng. Rốt cuộc để làm gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không một chương hai tranh này phong cách không đúng bận làm việc một ngày Cuối cùng cơ duyên xảo hợp thu được điểm kinh nghiệm ức Kết quả đột nhiên phát hiện phế vật ngón tay vàng cách này quét xem không được cách đó quét xem không được Chơi đùa người là đi ai thật sâu thở dài một cái Hạ Hiểu Thiên ngồi ở biểu ca trong thư phòng Mặt đầy sinh không thể yêu Trong đời chuyện đáng sợ nhất là, ngươi rõ ràng có trong tưởng tượng ngón tay vàng. Đến cuối cùng lại phát hiện, hết thảy đều là toi công giá tràng. Hắn cúi đầu xuống cầm lên trên bàn sách ly nước chuẩn bị uống một hớp nước, hóa giải một chút tâm tình buồn bực lúc. Đinh phát hiện một quyển tương đối hoàn toàn võ học. Xin hỏi có hay không sử dụng 100 điểm kinh nghiệm ép tiến hành sửa đổi. Đện bù hoàn toàn hạ hiểu thiên nhìn ly nước bên cạnh. Tính tính nằm một quyển ố vàng cổ tịch, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Trước hắn chính là quét xem qua trên giá sách tàng thư, nhưng không phản ứng chút nào. Vạn vạn không nghĩ tới, sách bản không phải là không thể, mà là không có liếc đối với trùng loại. Thật là nối trọng thủy phục nghi không đường, liếu ám hoa minh lại một thôn. Cái này còn cần hỏi sao tự nhiên sử dụng trong đầu lực vô hình bùng nổ. Lấy tốc độ cực nhanh quét qua ly nước cảnh phạm văn bí tịch Ngay sau đó hắn liền phát hiện trong tầm mắt bên trái thượng giác văn tự có thay đổi Điểm kinh nghiệm ếp Không chức năng quét xem võ học Hỏa luyện kim thân không suyệt chéo 50 chưa vào môn Hỏa luyện kim thân đây không phải là biểu ca 2 năm trước Tốn suốt 10 vạn người dân tiền Ở trên tai bay vỗ xuống võ học bí tịch mà nguyên lai like cái đó chủ quán Thật không có gặp hắn Chuyện là như vậy, từ lúc biểu ca mê mệt luyện võ sau. Thời gian nhàn hạ sẽ không đoạn ở trên internet lục xoát đủ loại môn phái cùng với những cách được gọi là bí tịch. Sau khi khi hắn điểm vào một cách đào bảo liên tiếp sau, liền bắt đầu rồi phá của lứ trình. Mà cũng là bắt đầu từ lúc đó, người chung quanh lưu truyền ra rồi biểu ca suy nghĩ ước rồi lời đồn đãi. Dù sao không có kia người bình thường biết dùng 10 vạn người dân tiền đi mua một quyển võ công bí tịch, càng làm cho người ta thêm đau chứng là quyển này giá cả không rẻ sách vở. Toàn bộ đều là do Phạm Văn viết lúc đó. Cho dù là si mê võ công biểu ca, ở tiếp thu được truyền phát nhanh sau đều khó khăn được lộ ra biểu tình tức giận, làm nhục nhân chỉ số thông minh. Cũng không mang như vậy làm nhục hạ sau đó lập tức tiến hành tố cáo. Trải qua một loạt điều tra sau. Cuối cùng biểu thị, giao dịch thuộc về bình thường hành vi. Bởi vì quyển kia võ công bí tịch quả thật giá trị 100 ngàn. Căn cứ máy móc kiểm định quyển cổ tịch này ít nhất có hơn 600 năm lịch sử. Thậm chí 10 vạn đồng mua đến tay, hay là hắn biểu ca lượm tiện nghi. Chỉ là vì sao có trăm năm lịch sử cổ tịch. Sẽ tiện nghi như vậy ha ha nếu như phía trên này viết không phải là phạm văn. Càng không phải là luyện võ nói đến. Tin tưởng giá cả phía sau lại thêm số không cũng không thành vấn đề. Về phần cách đó bị biểu ca tố cáo chủ quán biểu thị phi thường hiểu khách hàng môn tâm tình. Hơn nữa hắn đã sớm lúc trước nói rõ. Chính mình vật bán không chỉ là võ công. Hay lại là độ cổ đối với là nội dung gì là phạm văn. Mặt bìa là hán tự Chủ quán khổ sở giải thích một câu có chút cổ tịch thu được thời điểm cũng không phải là hoàn hảo vô khuyết Lúc này nhất định phải tu bổ xuống Chẳng qua là trong cửa hàng tu bổ sư có chút lơ là thôi Cuối cùng hắn đối với ca tiến hành bồi thường Đương nhiên không ra ngoài dự liệu cách gọi là bồi thường cũng không phải là kim tiền lên Mà là một quyển hàng thông thường võ học thiết xa trưởng trong cửa hàng ít giá là 50 ngàn nguyên. Hạ hiểu thiên biểu ca đi ngang qua lúc ban đầu tức giận sau cũng là tỉnh táo lại. Khôi phục dĩ vãng người tốt nhân vật cũng không có lui khoản ngược lại là đón nhận bồi thường. Đối với lần này hắn đặc biệt nói qua. Mình không phải là không có tiền. Tức giận chỉ là bởi vì cảm giác bị người đùa mỡn. Nếu sự tình nói rõ... Như vậy mọi người liền hoàn toàn không cần thiết Làm cho cùng kẻ thù sống còn như thế Huống chi hơn 600 năm cổ tịch Tóm lại có chút sưu tầm giá trị Thả ở bên trong thư phòng Dùng làm trang điểm một chút cũng là không sai Sau đó rồi coi như xong Lúc trước Hạ Hiểu Thiên tâm tình cực độ phức tạp Nhà bọn họ cùng biểu ca nhà hợp mở một nhà nhà máy chế biến giấy Có lẽ ở một Hai tuyến thành phố Không coi là cái gì Nhưng ở huyện thỏa thỏa phú hào cấp bậc, Biểu ca trưởng thành tiến vào cuộc cảnh sát sau cô cô đối với kim tiền bên trên cũng không quản chế Xem xét lại chính hắn Tất cả đều là lệ nha phú nhị đại khắc lái xe thể thao Ngâm nữ thần Ăn bữa tiệc lớn Hạ hiểu thiên nắm chính mình mỗi tháng 1.500 khối Tiền xài vặt yên lặng không nói gì hai mắt lệ đều là hâm mộ Nhưng hắn ở một ít xa cảnh tương đối thông thường đồng học trong mắt chính là thuộc về có tiền cái cấp bậc đó. cái này hoặc giả chính là trong truyền thuyết so với Trung Bình. Hỏa luyện kim thân luôn cảm giác danh tự này có chút không khỏi quen thuộc. Lên mạng lục soát một chút. Chuyện bên trong không biết hỏi trăm độ. Chuyện bên ngoài không biết hỏi cổ bài hát. Phòng cổn chuyện không biết vấn thiên nhay. Hạ Hiểu Thiên mở ra trên điện thoại di động lưu lãm khí, thâu nhập hỏa luyện kim thân bốn chữ, kết quả cha vô sách này. Cái dù gì hắn dám lấy tiểu hương đệ của mình thề, lúc trước tuyệt đối nghe nói qua hỏa luyện kim thân quyển bí tịch này. Hình như là nào đó quyển tiểu thuyết, hoặc là man ra lên võ học. Làm sao có thể lục xoát không tới. Cha vô sách này tiếp lấy hắn lại lục xoát nổi lên tiểu thuyết võ hiệp. Đi ra một mảng lớn kết quả. Lần lượt điểm sau khi tiến vào Hạ hiểu thiên tây liệt trên ghế ngồi Lâm vào mê mang Kim cổ lương nhiệt độ thế nào Đều không thấy bọn họ đi đâu Vậy đinh đông hạ hiểu thiên cứng ngắc cầm Điện thoại di động lên Nguyên lai like là hắn ở đại học bài viết Bên trong chú ý người khác Phát một cái bài bót Đại sự không ổn á Chúng ta học viện đột nhiên bị quân đội phong tỏa Hơn nữa nhà trường rõ ràng Biểu thị Kéo dài tự trường thời gian Về phần bao nhiêu ngày tạm thời không biết, chờ đợi thông báo. Mặc dù cụ thể không biết xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi một vị binh ca ca toàn bộ súng ống đầy đủ giới nghiêm. Bây giờ muốn muốn tới gần cũng không cho phép, sẽ gặp phải nghiêm lệnh cấm chỉ. Vừa mới trường học chúng ta mấy cái so với khá nổi danh gai đầu. Chẳng qua là ngôn ngữ quá khích mấy câu. Lập tức liền bị cảnh sát thúc thúc lấy nhiễu loạn trì an tội câu lưu. Lý thị con em không đồ không chân tướng. ngươi nói cái sber bắt bắt đích thực, ghế salon không cướp được, vứt cái sàn nhà cũng không tệ. nhân tiện nói một câu, trên lầu không có gà. alpha, đoạn thời gian trước ta theo ngã để ẩm ý một trận, cũng y vào ưu thế đánh hắn một hồi. gần đây hắn hàng ngày nhìn thám tử cô năn, đã thấy hơn 400 tập, nhìn ánh mắt của ta cũng càng ngày càng không đúng. muốn hỏi một chút. Ta bây giờ hướng hắn nói xin lỗi còn kịp sao hạ hiểu thiên nhìn càng nắp càng cao lầu. Có chút nhức đầu. Đám người này, không phải nói chuyện tiết mục ngắn chính là thủy kinh nghiệm, không có chút nào nghiêm túc. Rất nhanh, hắn liền quét đến mới nhất lầu một. Mấy tờ mơ hồ hình ảnh, đập vào mi mắt. Bối cảnh là ma cũng lớn học y học viện, mười mấy vị tay cầm thương thép, cẩn thận tỉ mỉ quân nhân đang ở đứng gác. Trung quanh cũng đã kéo cảnh giới tuyến bầu không khí rất nghiêm túc. Còn sót lại mấy tờ là mấy người mặt mốt người tuổi trẻ bị cảnh sát túm cánh tay ép dưới thân thể hình ảnh. Xem ra mấy vị này chủ chính là mở tô bích thật sự người ta nói đau đầu. Đầu năm nay thế nào lại ra nhiều không sợ trời không sợ đất lăng đầu thanh người ta súng ống đầy đủ giới nghiêm. Người lại còn dám lên khiêu khích thật sự cho rằng người ta vinh ca ca. Có thể giống như cha mẹ của ngươi như thế nuông chiếu ngươi nha chẳng lẽ ta chuyển kiếp không thể nào hả. Chẳng qua là buồn ngủ một chút tự xuyên Việt. Đây cũng quá không khoa học rồi. Hạ Hiểu Thiên cũng không suy nghĩ một chút. Ngay cả trong truyền thuyết ngón tay vàng tất cả đi ra. Cái thế giới này còn có cái gì khoa học có thể nói sao bất quá trước lưu lãm khí lên cha vơ người này. Sâu đậm nhắc nhở hắn. Nay tuyệt đối không phải lúc trước quen thuộc thế giới Xin nhờ Ta đang buồn ngủ trước Cũng liền oán trách một câu sinh hoạt rất buồn chán mà thôi Không cần trực tiếp chuyển kiếp kích thích ta đi Nhưng là có so với hắn so với may mắn một mặt Cho dù thật không phải là thế giới cũ Có thể thân nhân của hắn cũng không có biến mất Hoặc là bị động đổi thành rồi người khác Lúc trước một phen lục xoát Ngoài trừ đủ loại tiểu thuyết võ hiệp biến mất không thấy gì nữa. Còn lại hết thầy đều rất bình thường. Đương nhiên còn phải coi thường huyện đột nhiên bể ra dù gì mất tích án kiện còn có bài viết trong nói đại học giới nghiêm. Được rồi, tạm thời trước không để ý tới. Hạ Hiểu Thiên không nghĩ ra, dứt khoát liền không suy nghĩ nhiều. Nghĩ nhiều hơn nữa có ít lời gì mình còn có thể phản kháng hay sao về phần những thứ kia biến thất võ hiệp danh ra. Càng không thể nào tìm trở về, đổi thành những người khác có thể sẽ rất hưng phấn. Bởi vì kim cổ lương nhiệt độ không thấy, thì hắn không phải là có thể tận tình chép lại tiểu thuyết thậm chí. Có thể đại hồng đại tử hằng ho, trở thành người người hâm mộ tiểu thuyết xanh ra. Chỉ là ý nghĩ rất tốt đẹp, thực tế rất cốt cảm. Trước không nói hạ hiểu thiên không nhớ những tiểu thuyết đó chúng chi tiết. Coi như quen thuộc chuyện xưa đại thể đi về phía. Viết ra đồ vật cũng chưa chắc có thể hòa. Hơn nữa nhà bọn họ mặc dù không coi là rất có tiền, nhưng bao nhiêu có một hơn triệu gia sản. Cả đời áo cơm không lo, không thành vấn đề. tha khổ ép gõ chứ viết tiểu thuyết, chẳng làm cái cá mặn tới dễ dàng. Nói thế nào còn có 3 năm cuộc sống đại học. Chờ đợi hắn đây Hạ Hiểu Thiên ngồi ở trên ghế. Nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tam hành chữ viết. Lại rơi vào trầm tư. Điểm kinh nghiệm ức không chức năng quét xem võ học, hỏa luyện kim thân không suyệt chéo 50 chưa vào môn. Có thể từ tên lên biết, khả năng này là một quyển luyện thể võ công. Phía sau không suyệt chéo 50, hẳn là tăng lên xuống một giai đoạn điểm kinh nghiệm ức Chỉ tiếc hắn bây giờ là cái chính tống nghèo rớt mồng tơi. Có quan hệ với điểm kinh nghiệm ếp kia một cột không? Rất nhức mắt. Hắn đang suy tư. Ngoài trừ kinh nghiệm sử dụng giá trị nói bên ngoài. Phải nên làm như thế nào tăng lên đây trầm ngâm chốc lát sau. Hắn tự tay đem chém nước cạnh cổ tịch cầm lên. Dự định lật xem một lần. Nhìn một chút có thể hay không theo dựa vào tu luyện của mình để đạt tới cấp bậc nhập môn. Trước có nhắc nhở qua. Nói ở trên là phát hiện một quyển tương đối hoàn chỉnh võ học bí tịch Như vậy thì chứng minh Nó quả thật có thể tu luyện ghê gớm tự cầm điện thoại di động lần lượt chữ phiên dịch Không ngã không biết Lộn một cái giò cho giật mình Biểu ca thật rất dùng công bởi vì cả bản cổ tịch bên trên đều có dầm dạp chẳng chịp hán tử đánh dấu Không trách người này không có lựa chọn lui khoản Xem ra hắn tập võ lòng chưa bao giờ diệt vong cả quyển sách mặc dù không coi là dày cũng liền chừng một trăm trang nhưng phải biết phía trên này toàn bộ là phạm văn cho dù là ở trên mạng từng chữ từng chữ lục soát đánh dấu cũng cần thời gian phải rất lâu chớ đừng nhắc tới phạm văn phần lớn đều dài hơn một cách bộ dáng bất kể người khác thấy thế nào đối với hạ hiểu thiên mà nói phạm văn dáng dấp khác biệt cũng không lớn hắn tỉ mỉ quan sát một lần khép lại cổ tịch thật sâu hô thở ra một hơi đồ chơi này có chút nguy hiểm hà phía trên cành kẽ nói rõ huấn luyện người phải cả ngày cùng hỏa làm bạn tại ngoại công đạc tới lửa đốt không bị thương da thịt nội công tu thành thuần dương chân nguyên bất diệt mới tính có chút chút thành tựu chợt lúc hơi thở như diễm nội kính như lửa cùng người đối địch người ngăn cản tan tác ơi bời không trách biểu ca không có tu luyện một cái sơ sẩy liền muốn đốt thành cho tuyệt mới sẽ đi huấn luyện loại bí tịch này đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không một chương ba bên bờ điên cuồng dò xét được rồi hay là trước thu thập một chút căn phòng đi một hồi biểu ca trở lại xe xít ta hạ hiểu thiên đứng dậy bắt đầu quét dọn chật vật nhà một giờ đi qua chỉnh tề đổi mới hoàn toàn khô hắn đem chính mình ném vào ghế salon mặt đầy mệt mỏi Quét dọn căn phòng nghe đã dậy chưa nhiều mệt mỏi. Trên thực tế chỉ có đem ngươi làm đi làm. Mới biết không đơn giản như vậy. Cũng là một việc chân tay. Chớ đừng nhắc tới còn có một chút gió xỉnh cần phải đặc biệt dọn dẹp. Không thể không nói, sạch sẽ nhà nhìn quả thật làm người ta rất thoải mái. Hạ Hiểu Thiên bao nhiêu minh bạch biểu ca thế nào sẽ có bệnh thích sạch sẽ rồi. Ta đã trở về, mang cho ngươi bữa ăn tối còn ngươi nữa thích uống thức uống. Nhỉ ngơi trong chốc lát, biểu ca xách bỏ túi thức ăn, mở ra cửa trống trộm đi vào. Hắn đã chế bữa ăn thả trong phòng khách trên bàn trà sau. Lại nói, ăn xong rồi nhất định phải thu thập sạch sẽ. Nếu là sáng mai ta lên, phát hiện có bất kỳ một chút vết bẩn. Ngươi hãy ngoan ngoãn về nhà Nghe sao biết biểu ca Ngươi theo ta mẫu thân như thế rất phiền hà. Hạ hiểu thiên lười biếng trả lời một câu Từ lúc thả nghỉ hè trở lại huyện Hắn mụ mụ vẫn hỏi hắn lúc nào dẫn cái con dâu trở lại đùa Ta còn trẻ Tại sao phải tìm bạn gái loại phiền toái này Sinh vật là trò chơi không dễ chơi Hay lại là hoạt hình khó coi Cuối cùng quả thực không chịu nổi Hắn mụ mụ hàng ngày nói ra nhí can tử nhắc tới Hạ Hiểu Thiên dứt khoát quyết nhiên chạy tới biểu ca nơi này. Tạm thời tá túc. Cá mặn bay lên đương nhiên trong quá trình này không thiếu được biểu ca đối với bản thân của hắn ảnh hưởng. Tỷ như. Càng thích sạch sẽ Hạ Hiểu Thiên cảm thấy chờ đến tự trường. Không biết các bạn cùng phòng có thể hay không đồng thời đánh chết bắt đầu trở nên sạch sẽ hắn. Ăn như hổ đói lấp đầy bụng. Mang bàn uống trà nhỏ lần nữa hết lòng quét sạch một lần sau. Hắn đi về phía phòng khách. Nằm ở trên giường ngủ thật say. Ngày thứ hai, sáng sớm sau khi đứng lên. Hắn ở đi nhà cầu trên đường, nhìn thấy phòng bíp trên bàn ăn bày bữa ăn sáng. Biểu ca thật là cái tỉ mỉ nhân, sau này không biết nhà ai con gái có thể may mắn gả cho hắn. Bình tĩnh mà xem xét, Hạ Hiểu Thiên muốn là một phụ nữ, nhất định phải tìm biểu ca nam nhân như vậy. Tính khí rất tốt đẹp. Ánh mặt trời hướng lên, gia đình hòa thuận, con trẻ nhiều tiền, ôn nhu săn sóc, cũng mà còn có một thân bắp thịt. Đương nhiên hết thảy điều kiện tiên quyết là muốn coi thường hắn đối với võ công si mê. Hôm nay hắn chuẩn bị đi một chuyến phát sinh mất tích án kiện Mỹ thực đường phố. Nhìn một chút vụ án phát sinh địa điểm hay không còn có cái loại này dù gì màu đen vật chất. Này cũng đều là điểm kinh nghiệm ếp, có thể tăng lên võ học trọng yếu chỗ. Mặt song tất, nhanh chóng mang bữa ăn sáng toàn bộ nuốt vào trong bụng sau. Lập tức lên đường ra ngoài, chạy tới mục đích. Xuống lầu khởi động mình xe xài rồi, lúc này mới chậm rãi lái về phía phố thức ăn ngon. Chiếc xe này nhắc tới, Hạ Hiểu Thiên trong lòng liền tràn đầy hoán niệm. Người khác phú nhị đại mở là đủ loại xe thể thao, đến mình thì là một cái hàng đắt xài rồi. Nhất lại là cha của hắn đào thải xuống. Vừa nghĩ tới làm chính mình thi đậu ma đô y khoa đại học sau. Mẹ nói cho hắn biết gần sắp có được một chiếc thuộc về mình sau xe. Hắn thiếu chút nữa không có hưng phấn bất tỉnh. Chẳng qua là khi chiếc kia bồi bạn hắn mười năm nhị thủ o đi. Dừng ở trước mặt hắn lúc. Nội tâm là tuyệt vọng lại hỏng mất Không trách chính mình hỏi mẹ Có hay không phải lái xe đi những thành thị khác bốn sơ tiệm lúc Mẹ lộ ra một bộ đợi lát nữa ngươi liền hiểu biểu tình Thì ra như vậy ngài chính là đem cha mở mười năm o đi Đưa cho ta làm xe mới huyện là một cách bên bờ huyện thành nhỏ Địa phương không thế nào lớn Ở chỗ này không tồn tại hoặc khu phòng khái niệm Chỉ cần ngươi có một chiếc xe Ở nơi nào đều là họp khu phòng hơn nữa nơi này so sánh với khác một Hai tuyến thành phố mà nói Ưu điểm lớn nhất là không kẹt xe Chỉ cần ngươi không theo cửa trường học tan học lúc trải qua Sẽ thể nghiệm đến thông suốt là một loại như thế nào cứu cực thể nghiệm Biểu ca ở tại thành Tây từ nhà hắn đến phố thức ăn ngon không tới 10 phút đường xe kết mang sau khi xe dừng lại Hạ Hiểu Thiên đi vào phố thức ăn ngon Sáng sớm đường phố, giống như là vượt thành như thế, căn bản không đụng tới một người sống Dù sao nơi này thương gia đều phải bận đến dạng sáng 2-3 điểm mới có thể quan môn ngủ Không tới 12 giờ trưa, ngoại trừ trong đường phố tiểu siêu thị, toàn bộ đều là phòng cửa đóng kín Hạ hiểu thiên tùy tiện đi vào một nhà tiểu hình siêu thị Mua một chai nước sau hướng về phía ông chủ hỏi ông chủ Ngươi biết ngày hôm qua tới nơi này cảnh sát sao nói là có người mất tích Biết biết Bọn họ còn dựa dẫm vào ta điều theo dõi đây kết quả chẳng phát hiện bất cứ thứ gì Trung niên ông chủ lộ ra một cách nụ cười thật thà trả lời Ô rốt cuộc là cách nào ngõ hẻm Xảy ra chuyện hắn vặn ra nước suối Uống một hớp sau làm bộ như rất bát quái đất tiếp tục dò hỏi Chính là nhà kia nóng bỏng nhất tôm hùm cửa hàng lớn đối diện theo lý thuyết buổi tối nhà bọn họ gian hàng hỏa bảo. Nhưng phàm là có người đi vào, nhất định sẽ có khách nhìn thấy. Nhưng là nghe nói cảnh sát hỏi thăm mấy chục người, cũng không có được bất kỳ tin tức gì. Trung niên ông chủ không hổ là hắn trung hậu trung thành gương mặt, hạ hiểu thiên hỏi cái gì, hắn liền nói cái gì. Ừ, cảm ơn. Khách khí cái gì hai người hàn huyên một phen sau. Liền rời đi siêu thị Hắn chạy thẳng tới tôm hùm cửa hàng lớn đi Hơn nữa đeo lên chuẩn bị xong khẩu trang Cửa tiệm trước cửa dọn dẹp rất sạch sẽ Không giống một ít địa phương cửa hàng lớn Một đêm trôi qua sau bờ bãi vô cùng Chờ công nhân làm vệ sinh tới thu thập Một ít đơn sơ bàn ghế Cũng quy quy củ củ sắp xếp ở cửa Nhanh chóng quét mắt một lần các cửa hàng máy theo dõi Phát hiện xéo đối diện hẻm nhỏ, đúng lúc là chung quanh mấy nhà theo dõi góc chết. Hắn không có làm nhiều do dự, bước lên trước, đi tới. mãnh vừa tiến vào trong ngõ nhỏ, lập tức cảm nhận được một cổ âm lạnh Tuy nói đại sáng sớm không phải là mặt trời trói trang lúc, nhưng đã có nhiều nóng ran Dù là này cái hẻm nhỏ thường xuyên không chịu ánh mặt trời chiếu, cũng không khả năng như vậy lạnh giá. Nhất là trong đó còn kèm theo một trận vô hình lòng rung động Hạ hiểu thiên thể Nếu như không phải là bởi vì điểm kinh nghiệm ếp sự quan trọng đại Hắn lúc này tuyệt đối sẽ quay đầu liền đi Tâm lý cho dù có chút sợ hãi Có thể vẫn như cũ kiên trì đến cùng đi tới Hắn cũng không tin Này ban ngày còn có thể văng ra cái rượu tới ngày hôm qua Biểu ca bọn họ thăm dò hiện trường phát hiện án Có một cái tính một cái Tất cả đều bình yên vô sự. Đến phiên hắn liền phải xui xẻo nếu là thật như thế. Hạ hiểu thiên biểu thì chính mình nhận tài sau khi đi vào. Liền phát hiện kéo lên cảnh giới tuyến. Đứng bên ngoài cẩn thận quan sát rồi một phen, phát hiện quả nhiên như biểu ca lời muốn nói. Toàn bộ hiện trường phát hiện án, không chút tạp chất vô cùng, ngay cả một chút dấu vết đánh nhau cũng không có. Không chắc hắn nói nếu không phải rất nhiều người đều nghe tiếng kêu thảm thiết. Đã sớm đem báo án nhân bắt lại tiến hành pháp chế giáo dục. Từ trong túi móc ra giày bộ, mang ở trên chân, sau đó lại đeo lên mới mua đích bao tay sau. Lúc này mới thận trọng khom người vượt qua cảnh giới tuyến đi vào. Hắn cũng không muốn bị người gọi tới sở cảnh sát hỏi tại sao lại tới hiện trường phát hiện án. Mặc dù có biểu ca, nhưng nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mười phút sau, Hạ Hiểu Thiên mặt đầy thất vọng. Ngõ hẻm sạch sẽ ngay cả một con rán cũng không có. Lấy được kinh nghiệm đáng giá đầu mối chặt đứt. Người có võ công lại không thể huấn luyện. Cho ta làm gì nha trời mới biết cái loại này màu đen vật chất. Kết quả là vật gì hơn nữa màu đen vật chất không phải là chủ yếu nhất. Chân chính trọng yếu chính là bên trong bao gồm kết tinh thể. Có thể kết tinh thể ở đêm qua đã bị hắn cho hấp thu, hóa thành điểm kinh nghiệm ếp rồi. Coi như sở cảnh sát cầm đi hóa nghiệm chỉ sợ hắn cũng không chiếm được bất kỳ tin tức tốt. Hay lại là tuổi quá trẻ, sớm biết chờ biểu ca bọn họ hóa nghiệm xong sau chính mình đang nghĩ biện pháp rồi. Thật ra thì hắn này thuần túy là ở cào nhầu. Màu đen vật chất vào sở cảnh sát. Còn muốn lấy ra thực vậy huyện chỉ là một huyện thành nhỏ Có thể cảnh sát cũng không phải là ăn cơm khu tùy tùy tiện tiện khiến một người sinh viên đại học âm thầm vào đi Hơn nữa trộm ra nhất tông vô án đầu mối Đây không phải là nằm mộng ban ngày chứ sao Ai chỉ có thể chờ đợi biểu ca bên kia tin tức hy vọng ngày sau sẽ lần nữa gặp cái loại này màu đen vật chất Ngay tại hắn xoay người trong nháy mắt đó đột nhiên phát giác một tia không đúng Ừ hạ hiểu thiên phát hiện Chính mình cánh tay trái lại so với thân thể những bộ vị khác cũng lạnh Nay tuyệt đối không phải ảo giác Mới vừa rồi lục xoát thời điểm nhiệt độ từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả cầm ở một cái đốt Hắn ngừng bước chân tìm khí tức lạnh như băng từng bước một đi tới Kết tinh thể một khối cỡ ngón cái kết tinh thể lặng lặng nằm ở trong góc Không do dự trực tiếp đưa tay nhặt lên Lạnh thấu xương lạnh giá quả là nhanh phải đem tay phải của hắn cho lạnh cống. Cũng mà còn có một cổ không biết chất khí từ lòng bàn tay vị trí lưu vào trong cánh tay. Chỗ đi qua. Ngay cả huyết dịch cũng ngưng kết đinh phát hiện có thể hấp thu điểm kinh nghiệm ớt. Xin hỏi có hay không hấp thu hấp thu cơ hồ là ở đinh một tiếng vang lên sau. Hắn liền lập tức nói. chậm một chút nữa. Phỏng chừng tay phải của mình liền muốn cột tay chân rồi trong khoảnh khắc kết tinh thể bể tan tành. Hóa thành một bột lọc mạt Gió nhẹ động một cái. Vô ảnh vô tung biến mất. Hí hạ hiểu thiên nhấc lên cánh tay của mình. Nhìn phía trên ghét đi ra ngoài băng cắn bã. Ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đây rốt cuộc là cái quái gì đang ở hắn nghi ngờ lúc. Trong tầm mắt bên trái thượng giác điểm kinh nghiệm ếp một cột. Rốt cuộc xảy ra thay đổi Điểm kinh nghiệm ếp 500 chức năng quét xem võ học Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo 50 chưa vào môn 500 điểm một đêm chợt giàu Đối với hắn này người nghèo rớt mồng tơi mà nói 500 điểm ếp thật giàu đột ngột Hơn nữa ở không xuyệt chéo 50 phía sau Xuất hiện một cái số hiệu Xem ra chuyến này không có uổng phí Chẳng qua là tâm lý càng nghi ngờ cây này màu trắng kết tinh thể bản chất Đến tổt cùng là cái gì vì sao duy chỉ có nó Có thể bị hệ thống hấp thu Chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm ấp hạ hiểu thiên cảm thấy Chính mình lâm vào một đoàn xương mù chính giữa Ở một cái mất tích án hiện trường phát hiện án Có như vậy một cái dụng gì ngoạn ý nhi Thấy thế nào cũng không đơn giản Có lẽ Chính mình hẳn nhắc nhở một chút biểu ca đang điều tra thời điểm cẩn thận một chút muốn không dứt khoát trực tiếp khiến hắn không nên nhúc tay này công vô án liền như vậy vẫn là câu nói kia chết đảo hữu không chết bần đảo những người khác hạ hiểu thiên không xem vào cũng không tâm tư đi quản duy chỉ có biểu ca từ nhỏ đến lớn đối đãi mình rất tốt nghĩ như vậy tại sao ta cảm giác chính mình tương đối máu lạnh đây tiếng nói rơi xuống hắn tấn nhanh rời đi hẻm nhỏ. Sau đó không lâu, một xe cảnh sát lái tới. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không một chương 004 lúc này ngươi còn muốn cái gì tôm hùm nhỏ hạ hiểu thiên từ lúc rời đi phố thức ăn ngon sao? Trong lòng nóng hừng hực. Bất quá tốc độ xe của hắn từ đầu tới cuối duy trì ở hạn chế bên trong. Dù sao an toàn giao thông điều thứ nhất, đi xe không quy phạm thân nhân hai hàng lệ. Thập phần trung sau, hắn cuối cùng đã tới biểu ca nhà dưới lầu. Vội vã trở về phòng bên trong. Ngồi ở trên ghế của thư phòng. Một đôi mắt nhìn mình chầm chầm cống đến phát thanh cánh tay của. Mặc dù lần này thu được 500 điểm ép, Nhưng cũng không phải là không có nguy hiểm. Xem ra đêm qua bao quanh kết tinh thể màu đen vật chất. Có phải là vì ngăn cách thứ này âm hàn chi khí. Chính mình chỉ là cầm ở trong tay toàn bộ hành trình không cao hơn 2 giây. Bây giờ một cánh tay, suýt nữa báo hỏng. Có thể thấy kết tinh thể trình đầu nguy hiểm. Tại sao không có trước tiên đi bệnh viện chữa trị đầu tiên hạ hiểu thiên chính mình căn bản không giải thích rõ ràng. Đại hạ thiên thủ cánh tay kết quả thế nào lạnh cống. Thứ yếu nói ra là bởi vì một khối cỡ ngón cái kết tinh thể. Đưa đến chính mình như thế. Sợ rằng sẽ mang đến một ít phiền toái không cần thiết. Vạn nhất bệnh viện. Không chỉ liệu được loại này vượt gì thương thế đây huống chi hắn cũng không phải là không có biện pháp. Giải quyết cánh tay phải phiền toái. Nghĩ đến đây, hạ hiểu thiên cặp mắt đặt ở trong tầm mắt bên trái thượng giác hệ thống. Hỏa luyện kim thân môn võ học này biểu ca 10 vạn đồng trong sách quý từng có giới thiệu. Chính là chủ tu một môn hỏa hệ khí công cao cấp hỏa luyện kim thân. Thành sau khi hoàn toàn không có cháo môn, lì lợm. Nội kính càng là hỏa liệt cương cường có thể nói bất bại. Chỉ cần có thể nhập môn, phồn sinh ra nội khí, tin tưởng lấy hỏa khu hàn tất nhiên nước chảy thành sông. Nếu như không được, đương nhiên là kịp thời chạy chữa á cũng lửa cháy đến nơi rồi. Hết thảy vấn đề hay lại là đặt ở giữ được cánh tay phía sau đi. Điểm kinh nghiệm ếp, 500 chức năng quét xem võ học, hỏa luyện kim thân không suyệt chéo 50 chưa vào môn. Hắn cố nén cánh tay phải chết lặng cảm giác tập trung toàn thân tinh thần ở số hiệu phía trên điểm một cái. Không suyệt chéo 50 trong nháy mắt liền biến thành 50 suyệt chéo 50. Ngay sau đó từ hắn bên trong đan điền sinh ra một luồng kỳ diệu khí tức, lớn bằng phản phất cỏng tóc. mãnh vừa xuất hiện, liền bắt đầu theo kỳ quanh thân ginh mạch rong rủi. Mỗi vận chuyển một cái tiểu chu thiên, khí tức sẽ lớn mạnh một phần. Mỗi vận chuyển một cách đại chu thiên thân thể của mình thật giống như liền sẽ trở nên bền chắc một phần. Cho đến 36 cách tiểu chu thiên, 12 cách đại chu thiên sau. Khí tức lớn mạnh là tiểu lớn bằng ngón cái, mới khó khăn lắm ngừng lại. Không đợi hắn có hành động bên trong đan điền đảo kia nóng bỏng khí, nhanh chóng bơi về phía cánh tay. Suy trận trận khói trắng bay lên. Hiển nhiên một đạo khí tức này hẳn là trong tiểu thuyết võ hiệp nội công. Đang ở đuổi trong cánh tay phải âm hàn chi khí. Một lạnh một nóng, nhất âm nhất dương. Hai người tranh nhau, một cổ xé cảm giác thần kinh cảm giác. hạ hiểu thiên nhích nhích miệng, không có hừ ra âm thanh. Một người đàn ông ở trong nhà, phát ra kỳ quái tiếng kêu. Đây nếu là bị hàng xóm nghe. Sau này còn có làm người nữa không thật lâu đi qua. Xé cảm giác mới chậm rãi thối lui. Dưới mặt ghế mặt. Nhiều hơn một bãi nhỏ nước động Hẳn là lửa nóng nội kính Mang trong kinh mạch toàn bộ âm hàn chi khí Toàn bộ đuổi sau sinh ra Lúc này Hạ Hiểu Thiên nhìn một chút chính mình gặp hỏa cánh tay Hoàn toàn không có lúc trước màu tím bầm Vô cuối cùng là giải quyết Xem ra ta phỏng đoán không có bị lỗi Điểm kinh nghiệm ớt 450 chức năng Quét xem võ học Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo 100 nhập môn Trong tầm mắt hệ thống xảy ra thay đổi Điểm kinh nghiệm ép giảm bớt 50 điểm Mà hỏa luyện kim thân chính là do chưa vào môn lên cấp làm nhập môn Hơn nữa lần kế tăng lên cần thiết Cũng là gia tăng Ai còn dư lại điểm kinh nghiệm này giá trị cũng không biết có thể tăng lên bao nhiêu lần Tìm kết tinh thể cùng một cần muốn gia nhập sinh hoạt hàng ngày rồi Hạ hiểu thiên thở dài một cách muốn đứng dậy quét dọn một chút thư phòng. Kết quả vừa mới đứng lên, nhất thời cảm thấy hoa mắt chóng váng đầu. Trong bụng một cổ cảm giác đói bụng cuốn đầu. Cả người giống như là đói ba ngày ba đêm như thế, hận không được đem bàn ôm gặm một cái. Đây là hắn chật vật từ trong túi lấy điện thoại di động ra, mượn màu đen màn ảnh phản chiếu theo ở trên mặt. Phát hiện mình mặt của một tia huyết sắc cũng không có cực kỳ giống dinh dưỡng không đầy đủ. Cười khổ một tiếng thiên toán vạn toán, vạn vạn không có tính tới nội công sinh ra nguyên nhân. Hạ Hiểu Thiên thật sự thấy qua trong tiểu thuyết đại đa số cũng đưa ra luyện tinh hóa khí cái khái niệm này. Nội lực nó không phải là vô căn cứ sản xuất, mà là tu luyện giả thường ngày ăn thức ăn. Sau khi đem bên trong tinh hoa luyện hóa. Từ đó tu luyện ra hoặc là tăng cường mình khí. Điểm kinh nghiệm ếp cố nhiên có thể đưa hắn tập được võ công tiến hành vô điều kiện tăng lên. Nhưng là cần thiết tiêu hao. Chính là do tôi là gánh vác. Như vậy hắn lúc này hoa mắt chóng váng đầu. Một bộ cực độ suy yếu lại dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng. liền giải thích thông. Hạ hiểu thiên giạc ra màn ảnh ngón tay run rẩy điểm ở một cách được đặt tên là Mỹ đoàn phần mềm bên trên. Cái gì cũng không nên nói. Trước đốt 20 đại củi trỏ lại nói chẳng qua là bận rộn cho tới chưa. Bây giờ đang là giờ cao điểm. Bán bên ngoài tiểu ca có thể đuổi kịp lúc đưa tới sao vì vậy. Hắn cố nén thân thể khó chịu. Lại đi về phía phòng bếp Trước ăn một chút gì. Ánh sáng ngoài hàng bán tiểu ca không thực tế. Trời mới biết hắn lúc nào đưa tới nhưng mà vốn là mấy bước đường. Gắng gượng khiến hắn đi ra một loại tây thiên thủ kinh chật vật cảm giác Một ngày bằng một năm Nhìn núi làm ngựa chết vân vân từ ngữ Liên tiếp lóe qua bộ não Trăm lẻ tám ngàn dằm đường xá suốt cuộc đi hết Hạ hiểu thiên kích động mở ra tủ lạnh Biểu tình cứng ở trên mặt cả người trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng Bấy cha hạ hắn và biểu ca đều là Hoàng Kim Dân a nấu cơm loại này hiếm hoi kỹ năng căn bản cũng sẽ không nha chính mình hàng ngày điểm bán bên ngoài, thân là lính cảnh sát biểu ca, buổi trưa từ trước đến giờ không trở về nhà, đều là ở cuộc cảnh sát giải quyết cơm trưa, cho nên trong tủ lạnh thức ăn thật là ít ỏi, chỉ có lẻ loi mấy viên trứng gà, ngã trái ngã phải sắp xếp ở bên trong, tựa hồ là ở im lặng cười nhạo hắn. Đói bụng đến con mắt xám ngắt hạ hiểu thiên cũng không để ý nhiều như vậy. Hắn chiến chiến nguy nguy đưa tay ra, mang ba bốn mai trứng gà một cái nắm. Sau đó nhắm mắt lại, lần lượt đánh nát mang trứng dịch rót vào trong miệng của mình. Trứng gà sống cực kỳ có dinh dưỡng rồi, không một chút nào khó ăn, nôn. Nắm lỗ mũi mang tồn lương toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nhưng là cảm giác đói bụng không chỉ không có giảm bớt. Ngược lại càng thêm mãnh liệt. Hắn trong mắt chứa lệ quang, nhấn tâm quyết tâm sau, nhìn về vừa mới ném ở dưới chân vỏ trứng gà. Không được không được tội ác chi thủ đưa ra bên trong phòng bíp vang lên soạt soạt soạt soạt thanh âm của. Cùng cục đang ở nhai vỏ trứng gà hạ hiểu thiên. Con mắt đột nhiên sáng lên 10 phút trước xuống đơn. 10 phút sau liền đưa tới lời hại. Ta bán bên ngoài tiểu ca chờ chút. Tại sao tiểu ca sẽ có nhà của chúng ta chìa khóa? Còn mặt cảnh phục biểu ca nhìn trong tầm mắt khuôn mặt quen thuộc Hạ hiểu thiên thề với trời Chính mình chưa từng như này phát ra từ nội tâm mừng rỡ qua Hắn dường như còn ngửi thấy một trận mùi thơm Chẳng lẽ biểu ca còn mang theo một phần cơm chưa cho ta hiểu thiên ngươi làm sao biểu ca nhìn vẻ mặt tái nhợt Đỡ cửa tủ lạnh Miệng đầy vỏ trứng gà hạ hiểu thiên Giật mình Tối ngày hôm qua còn sinh long hoạt hổ Thế nào giữa trưa ngày thứ hai Liền một bộ chơi bời quá độ bộ ráng Chẳng lẽ tiểu tử này đánh trong một đêm máy bay người tuổi trẻ Chính là tinh lực thịnh vượng Không biết tiết chế Tỏ một chút Biểu ca ca Mau mau Mau đưa Đem tôm Tôm cho ta Hạ Hiểu Thiên nhìn quen thuộc bán bên ngoài cái hộp lệ nóng doanh trồng Hắn biết đây là huyện nổi danh nhất cây cay tôm hùm nhỏ Mùi vị có thể nói huyện thành nhất tuyệt. nhiêu là phố thức ăn ngon nóng bỏng nhất tôm hùm cửa hàng lớn cũng không sánh nổi. Thịt mặc dù ít hơi có chút, nhưng ít nhất có thể đỉnh trước đỉnh đầu cảm giác đói bụng. Đến lúc nào rồi rồi hả ngươi còn nghĩ tôm hùm nhỏ nhanh lên một chút đi bệnh viện. Ngươi nếu là vạn nhất treo. Ta tự vô pháp cùng mở giải thích rõ. Biểu ca tiện tay mang tê cây tôm hùm nhỏ nhất vào trên bàn ăn. Sau đó mang mặt đầy tuyệt vọng hạ hiểu thiên bế lên. Chạy như điên xuống lầu. Không muốn hạ ta muốn ăn tôm tự đánh ra khỏi phòng. Hạ hiểu thiên liền vùi đầu vào rồi biểu ca trong lồng ngực. Bất quá xin mọi người không nên hiểu lầm. Hắn đó cũng không phải ngượng ngùng. Mà là xích cổn trần trùng xấu hổ dù sao bị một người đàn ông lấy công chúa ôm tư thế. Chạy như điên ra lầu. Cho dù ai nhìn thấy đều sẽ cảm giác được hai người gay tình yêu tràn đầy, sinh ra một ít không cần thiết ý tưởng. Mà thuộc về cực độ suy yếu chúng hắn, lại bất lực phản kháng. Chỉ có thể trước tiên đem mặt cho dấu, như vậy sau này đụng phải hàng xóm bao nhiêu sẽ không lúc túng. Càng không biết làm cho nhân gia ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ, nghị luận âm ị ừ. Tương đối thuận lợi là ở trong hành lang không có gặp phải người quen. Cái này làm cho hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm. Bất quá khi ra lầu thời điểm, hắn rất không cẩn thận đem mặt lộ ra. Sau đó, trợn mắt hốt mồm. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không một chương không không năm xin hỏi ai là hảo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hấu di là chí chân ngọc hoàng thượng đế bởi vì bên ngoài lại đứng một đôi nam nữ trẻ tuổi. Ở thấy hắn cùng với biểu ca sau, biểu tình một lần rất xuất sắc. Nam mở trừng hai mắt, tựa hồ nghĩ tới cực kỳ không hữu hảo hình ảnh. Nữ thì còn lại là cặp mắt sáng lên, dường như rất thích hai cách đại nam nhân ôm nhau cảnh tượng. Nhị vị thật sự là ngưỡng mùng. Tạm thời không thể cùng các ngươi đi hiện trường phát hiện án rồi. Ta biểu để thật giống như chơi bời quá độ, phải phải đi bệnh viện kiểm tra. Đợi lát nữa ta biết gọi điện thoại, khiến những đồng nghiệp khác mang bọn ngươi đi. Phi thường xin lỗi, hai người các ngươi mới vừa từ tỉnh thành tới còn phải lại làm phiền ngươi môn chờ thêm một hồi. Phúc Hạ Hiểu Thiên chỉ cảm thấy biểu ca lời nói. Hóa thành một thanh sắc bén vô cùng bảo kiếm. Trực tiếp cắm vào trong trái tim của hắn. Hơn nữa còn vòng vo tầm vài vòng. Có lầm hay không ta chỉ là đói đầu não choáng váng mà thôi cùng chơi bời quá độ. Một đồng tiền quan hệ cũng không có. Đúng rồi ngươi tại sao có thể đối với hai cái người xa lạ nói ra như thế xấu hổ lời coi như ta là thật đánh bay a phi lão tử ta vĩnh viễn không thể nào đánh lưu lưu nam nhân nói chuyện có chút nói lấp nhưng hiển nhiên không phải là đánh trong bụng mẹ mang ra ngoài chẳng qua là bị một màn trước mắt cho rung động thật sâu đến nhất là chơi bời quá độ bốn chữ khiến nhân không thể không sinh ra một ít mơ mộng. Cả kinh ngay cả đầu lưới cũng không linh hoạt rồi Lưu cảnh quan Ngươi Ngươi đi đi Vèo một nam một nữ không có làm khó hắn Biểu ca trực tiếp lấy trăm mét chạy nước giúp tốc độ vượt qua bọn họ Sau đó mở ra ngừng ở trên đường phố cửa xe Mang hạ hiểu thiên ném vào chỗ ngồi phía sau Lập tức lái nhanh chóng chạy về huyện bệnh viện nhân dân Biểu ca Hạ hiểu thiên nghề quài hộ Đừng nói chuyện, ngươi cần nghỉ ngơi Không phải là Biểu ca ta, ta cũng không ngại Ngươi đang ở đây ta phòng khách đà phi cơ Hề gớm ngươi đã dùng qua cái gì cũng vứt bỏ Chỉ là hy vọng hiểu thiên ngươi sau này Có thể hay không tìm người bạn gái không trách mở một mực lại nhảy chuyện này Ngươi tình huống như thế Không tìm không được hạ biểu ca ta hạ hiểu thiên mặt đầy tê giải mạch nhịt muốn tiếp tục giải thích Chức hãy nghe ta nói Coi như ngươi rất đói khát Cũng không thể phạm pháp biết không Mặc dù một ít không hợp pháp nơi Luôn luôn là ngươi tỉnh ta nguyện kim tiền giao dịch Nhưng là cách này ở phương diện pháp luật là không cho phép Căn cứ chỉ an quản lý pháp thứ 66 điều quy định Phạm là bán cồn dâm Chơi gái cồn kỹ nữ Nơi 10 ngày trở lên 15 ngày dưới đây câu lưu Hơn nữa có thể nơi năm ngàn nguyên dưới đây tiền phạt tình tiết hơi nhẹ. Nơi năm ngày dưới đây câu lưu. Hoặc là năm trăm nguyên dưới đây tiền phạt. Được rồi, ngươi thắng rồi. Hạ Hiểu Thiên hoàn toàn buông tha chữa trị, nhiều nhất một câu nói mới nói rồi bốn chữ đã bị đánh đoạn. Ta thế nào giải thích với ngươi nửa giờ sau biểu ca nắm kiểm tra đơn, mặt đầy mộng ép. Dinh dưỡng không đầy đủ ở phát hiện sự tình không hề giống chính mình tưởng tượng như vậy sau Hắn nhất thời lâm vào quấn huyết Không trách trước khi đi biểu đệ từ đầu đến cuối nhìn trên bàn ăn tê cây tôm hùm nhỏ Nguyên lai like. Ngươi là đói nha tại sao không nói sớm hạ hiểu thiên đào cặp mắt trắng giã Ngươi đã cho ta cơ hội sao hơn nữa dọc theo đường đi đối với ta tiến hành phổ pháp giáo dục Ta là hạng người như vậy sao cũng không chen được miệng Thế nào đem sự tình nói rõ hơn nữa ngươi đến tột cùng là làm sao làm được. Rõ ràng là chính ngươi không có biết rõ sự thật cuối cùng ngược lại toàn bộ quái nét mặt của ta. Ngươi là ma dùm sao biểu ca. Chúng ta có thể không thảo luận chuyện này sao trước cho ta đốt 20 đại củi trỏ. Có thể hay không không được. Ngươi dinh dưỡng không đầy đủ. Không thể bảo ẩm bảo thực. Ăn những thứ này dầu mỡ đồ vật. Và lại nói. Hai mươi ngươi ăn được không chỉ cần ngươi chịu cho ta gọi là bán bên ngoài. Ta ngay cả xương cũng có thể nuốt xuống ngươi có tin hay không đáng tiếc ta điểm cùi trỏ. Bán bên ngoài tiểu ca thuyết bất đắc lúc này đang đứng ở cửa chống trộm trước hoài nghi nhân sinh. Đề nghị bác bỏ, Hạ Hiểu Thiên rất tuyệt vọng. Vô nước biển có gì tốt ăn mới là căn bản nhất phương thức trị liệu có được hay không đúng rồi. Trước ở dưới lầu gặp phải một nam một nữ. Là các ngươi đồng nghiệp mới tới không phải là Bọn họ là chuyên án tổ Tỉnh thành phái xuống cuộc trưởng đều không đắc tội nổi Vốn là ta phụ trách tiếp đãi cùng với dẫn bọn hắn đi mất tích án kiện hiện trường Từ trạm xe đi thành Đông Mỹ thực đường phố Vừa vặn đi ngang qua nhà chúng ta Cho nên ta mua cho ngươi một phần bữa chưa Kết quả mới vừa vào trong nhà Đã nhìn thấy mặt tái nhợt ngươi đỡ cửa tủ lạnh Một mình ngươi hỏa khí đang lên rừng rực tiểu tử. Ta có thể không suy nghĩ nhiều sao chuyên án tổ liền hai người. Còn trẻ tuổi như vậy Hạ Hiểu Thiên rất kinh ngạc. Chưa ăn qua thịt heo. Còn chưa từng gặp qua heo chạy sao hai cách hơn 20 tuổi nam nữ. Làm sao có thể có thể so với lão lạc lớn tuổi cảnh sát. huống chi chẳng qua là đồng thời mất tích án kiện hay lại là phát sinh ở huyện loại này thâm sơn cùng tốc. Có thể đặc biệt từ tỉnh thành điều tới chuyên án tổ. Này tính là gì hơn nữa càng làm cho người ta thêm kỳ quái là. Một cách chuyên án tổ liền hai người. Đây cũng quá đơn sơ chứ. Ngươi đừng cách bộ dáng này xem ta. Ta cũng không biết. Ngược lại bây giờ toàn bộ tài liệu đều đã rời đóng cấp hai người bọn họ rồi. Biểu ca sờ lỗ mũi một cái đối với cái gọi là chuyên án tổ. Không có phản đối cũng không có quá lớn hoan nghênh. Nhắc tới cũng là. Vô án phát sinh ở huyện Kết quả không hề có một chút tin tức nào Tỉnh thành đột nhiên trên xuống một cái chuyên án tổ Đây quả thực là xích cổn trần chuồng không tín nhiệm Cho dù ai bị người coi thường Sợ rằng cũng sẽ không lộ ra thần sắc cao hứng Chứ biểu ca các ngươi ngày hôm qua mang về màu đen vật chất Hóa nghiệm rồi không còn chưa kịp xử lý Sẽ để cho cục trưởng cho kêu ngừng Nói là chờ chuyên án tổ đồng chí đến rời giao cho bọn họ. Không đợi Hạ Hiểu Thiên tiếp tục hỏi càng nhiều hơn vụ án, một đạo tràn đầy lo âu thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Hiểu Thiên cửa phòng đột nhiên bị nhân từ bên ngoài đẩy ra, một vị bảo dưỡng cực tốt mỹ phụ trung niên đi vào. Ngươi làm sao mẹ ta không sao? Chẳng qua là. Lời còn chưa dứt, Hạ Hiểu Thiên mẹ cau mày. Đầu tiên là quét mắt hắn hai mắt, sau đó lại quan sát trên dưới một cách lật biểu ca cuối cùng phi thường ưu thương đất ngắt lời hắn mang theo một tia nước nở hỏi hai người các ngươi ngày hôm qua sẽ không ai u ta nói thế nào hàng ngày thúc giục ngươi tìm bạn gái ngươi cũng lạnh nhạt thậm chí trực tiếp chạy tới tuấn minh nhà nguyên lai like hai người các ngươi đúng rồi biểu ca họ lưu tên gọi tuấn minh hạ hiểu thiên vô tội nằm cũng chúng đàn biểu ca mở biểu đệ chẳng qua là dinh dưỡng không đầy đủ Hai người chúng ta quan hệ rất thuần khiết khiết. Cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Thật sao hạ hiểu thiên mẹ biểu tình cứng cứng đờ, có chút nói lắp đất nghi ngờ nói. Biểu ca bất đắc dĩ mở ra rồi kiểm tra báo cáo, phía trên rõ ràng viết dinh dưỡng không đầy đủ bốn chữ lớn. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Hạ hiểu thiên đặc biệt muốn ngửa mặt lên trời thở dài. Người hiện đại ngay cả dinh dưỡng không đầy đủ cùng chơi bời quá độ cũng không phân ra được sao mẹ Trước đừng bảo là những thứ này Có thể hay không trước cho ta đốt 20 phần cụi trỏ không được ngươi bây giờ không thể ăn đồ nhiều dầu mở Con trai ngoan Chờ thân thể khôi phục Mẹ lấy cho ngươi tiền Muốn ăn cái gì ăn cái gì Đối với mình mẹ một tiếng cự tuyệt Hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn Ai đáng tiếc ta cụi trỏ rồi hai mươi thật nhiều tiền. Dương Dương Dương ngoài cửa phòng bệnh vang lên gõ cửa thân. Đi vào. Két một người mặc hoàng sắc công kích y bán bên ngoài tiểu ca sách một đại cơm tháng hộp. Hướng về phía bên trong căn phòng ba người lộ ra một cái kín đáo thêm không thất lễ mạo đất mỉm cười. Xin chào. Xin hỏi ai là Hạo Thiên Kim Quyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di là trí chân ngọc hoàng thượng đế biểu ca. Mẹ. Hạ hiểu thiên lệ nóng doanh trồng. Không hổ là gió mặt gió. Mưa mặt mưa bán bên ngoài tiểu ca. Ta chân trước vào bệnh viện không bao lâu, ngươi chân sau liền tìm tới. Xem ra nói trên nết đều là đúng. Bán bên ngoài tiểu ca bên trong ngọa hổ tàng long. Chính mình hôm nay đụng phải cái xe lúc hôm kiểu ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không một chương không không sáu biểu đề của ta là một thùng cơm bên trên biểu ca cùng mẹ nhìn ôm cùi trỏ điên cuồng gặm hạ hiểu thiên. Thật lâu không nói. Căn cứ bán bên ngoài tiểu ca giao phó. Chờ hắn đến hoa vườn hoa tiểu khu 300 linh một phòng lúc. Gọi điện thoại không người tiếp tục. Nhấn nửa ngày chun cửa cũng không nhân đi ra. Lúc xuống lầu đụng phải chờ ở bên ngoài xe một nam một nữ, ôm thử một lần thái độ hỏi đầy miệng. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới, bọn họ lại thật biết vì kia điểm 20 đại cùi trỏ kỳ nhân. Nghe nói bởi vì chơi bởi quá độ, khiến hắn biểu ca cho kéo đi rồi bệnh viện. Vì vậy, bán bên ngoài tiểu ca liền mang theo cùi trỏ, nhanh chóng chạy tới huyện bệnh viện nhân dân. Bởi vì nơi đó là khoảng cách hoa vườn hoa tiểu khu gần đây chạy chữa nơi. Tiếp theo tại hỏi thăm y tá sau tiểu ca liền một đường tìm tới Về phần hỏi là cái gì em Bán bên ngoài tiểu ca chẳng qua là lộ ra một nụ cười thần bí cho hạ hiểu thiên vô hạn mơ mộng Biểu ta Bọn họ làm sao biết chúng ta là từ 300 linh một phòng chạy đến một vị đang ở ôm cùi trò gặm Ăn miệng đầy dầu mỡ đất thiếu niên hỏi Ngươi sẽ không vừa ý nữ nhân kia sau đó không cẩn thận tự giới thiệu đi không nói lời nào chính là ngầm thừa nhận im miệng ăn của ngươi của trò biểu ca không thể nhịn được nữa hắn ở đâu là im lặng mà là nhìn hạ hiểu thiên nhìn một chút thì nhìn đói từ đầu tới cuối ta ở trên đường liền nói với bọn họ rồi ba câu nói ngươi khỏe ta gọi là lưu tuấn minh nhị vị mời lên xe ngượng ngùng trong nhà có cái cá mặn biểu để cho hắn buổi trưa mang một phần tôm hùm nhỏ Biểu ca, câu nói kế tiếp cũng không cần nói ra đi và lại nói, ta đây không gọi cá mặn, là một loại Phật hệ sinh hoạt thái độ. Nếu không phải là ngươi nói, chẳng lẽ bọn họ trước khi tới, nhìn hồ sơ cá nhân của ngươi chuyện này, không phải là không có khả năng hạ bằng không giải thích như thế nào. Chuyên án tổ người rõ ràng biểu ca nhà địa chỉ, thậm chí chính xác đến 300 linh một phòng bọn họ nhưng là một mực ở dưới lầu chờ Chưa từng đi lên qua. Mẹ ở một bên nhìn lẫn nhau đối anh em bà con, lâm vào sâu đậm cân nhắc. Nàng liền không hiểu rõ con mình đến tổ cùng là thế nào dinh dưỡng không đầy đủ. Tuấn Minh buổi trưa ở tiếp đãi tỉnh thành chuyên án tổ đồng chí, còn không quên cho Hiểu Thiên mang một phần bữa trưa. Có thể nói là chiếu cố vô vi bất trí. Kết quả ngươi lại dinh dưỡng không đầy đủ, ngươi không phụ lòng ngươi biểu ca kia mua cho ngươi kia một phần tôm hùm nhỏ sao đúng rồi. Cha đây ngàn vạn lần chớ nói cho ta biết hắn nhà máy chế biến giấy rất bận. Cô phụ nhưng là nhị lão bản, cũng không thể để cho ta ba bận biểu tứ phía chứ hạ hiểu thiên ở biểu ca cùng mẹ. Mặt đầy đờ đẫn vẻ mặt, cầm lên cái thứ 12 đại củi trò. vừa gặm vừa hỏi. Hiểu Thiên Ngươi như vậy ăn thật không việc gì không chỉ có không việc gì. Ta còn cảm giác càng ngày càng tốt. Không thể không nói này cùi trò thật giỏi. Mẹ lật rồi một cái liếc mắt. Bất đắc dĩ nói. Đó là đường lưu cô dinh dưỡng dịch công lao. Cùng cùi trò không có quan hệ gì hả hiểu thiên lộ ra một cách biểu tình kinh ngạc. Trả lời. Ta nói là cùi trò mùi vị thật giỏi. Đây cũng chính là nàng con ruột. Bằng không đã sớm bóp chết sổ sách á đúng rồi Ngươi còn không có nói cho ta biết cha đang bận rộn gì Con của hắn cũng chơi bời Dinh dưỡng không đầy đủ rồi Ai nhà máy chế biến giấy ngày hôm qua Xảy ra chuyện Nói lên chồng mình Mỹ phụ thật giống như nhớ lại gần đây chuyện phiền lòng cao mày nói Xảy ra chuyện nhà máy chế biến giấy bình an vận chuyển vài chục năm Làm sao có thể xét xảy ra vấn đề nhà của chúng ta vốn liên Luôn luôn đều là rất sung túc chứ hạ hiểu thiên mặt đầy nghiêm túc nói Ngay cả mến yêu của trò đều không chú ý không phải gặm Chẳng qua là kia gương mặt dầu nhớt Thật sự là khiến nhân không nhìn ra một chút xíu nghiêm túc cảm giác Không phải là vốn liên vấn đề Nhà máy chế biến giấy công nhân mất tích Sáng sớm quản lý chi nhánh liền cho ngươi ba gọi điện thoại Nói là mất tích bốn cái công nhân Mẹ mặt đầy lo âu Không phải là bởi vì nhà máy sẽ chọc cho bên trên đại phiền toái Mà là vì kia bốn cái không biết tung tích nhân Vạn nhất xảy ra chuyện Thế nào cùng công nhân thân nhân giao phó mất tích hạ hiểu thiên không biết tại sao Trong nháy mắt liền nghĩ đến phố thức ăn ngon tôm hùm cửa hàng lớn xéo đối diện hẻm nhỏ Đúng Nhà máy chế biến giấy chức công túc xá trong hành lang theo dõi. Chẳng qua là phát hiện bọn họ tiến vào nhà cầu. Sau đó liền lại cũng cũng không có đi ra. Sáng hôm nay cảnh sát điều tra thời điểm cả nhà cầu ngoại trừ cửa ra vào bên ngoài chỉ có một cửa sổ. Nhưng đó là lầu ba, nếu như bọn họ muốn muốn đi ra ngoài, nhất định sẽ ở vòng ngoài lưu lại vết tích. huống chi bốn người bọn họ ở nhà máy làm 10 năm chưa từng không tốt ghi chép. Húng chi nhà máy chế biến giấy nội bộ Cũng không hạn chế ban đêm xuất hành Tại sao phải từ nhà cầu đi mẹ nói ra mình các loại nghi ngờ Khiến này đồng thời mất tích án kiện Trở nên càng khó bề phân biệt Hỏi do có nguyên nhân gì Có thể để cho bốn cái người đàng hoàng hơn nửa đêm đồng thời đi nhà cầu Đây là một cách làm người ta suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng chỉ Thậm chí còn hoa cúc căng thẳng vấn đề Hơn nữa bọn họ lại trong cùng một lúc toàn bộ vượt gì mất tích Cảnh sát không tìm được một chút xíu vết tích Giống như là đột nhiên từ trong nhà vệ sinh bốc hơi khỏi thế gian Ta nghe đến thế nào giống như vậy vừa cố sự đây hạ hiểu thiên theo bản năng gặm một cái cùi trỏ từ lẩm bẩm Mặc dù nhưng cái thế giới này đã bắt đầu trở nên không bình thường lên Nhưng là cũng không thể mở một cái cuộc chính là địa ngục độ khó chứ từ xưa tới nay Từ quái nhất là loạn lòng người. Cái dụng gì cố sự, bây giờ phải nói khoa học. Nhà máy chế biến giấy bên trong công nhân mất tích án kiện, nhất định là còn có một ít đầu mối không có phát hiện. Biểu ca thân là một người cảnh sát, tự nhiên không thể cho phép biểu để nói loại này mê tín lời nói. Nếu là trên đời có rượt, còn muốn chúng ta cảnh sát nhân dân làm gì dứt khoát toàn bộ đi tìm đạo sĩ được vừa có thể bắt rượt. Vừa có thể cùng dự đối thoại Sau này phàm là ra một án mạng Vừa vỡ một cách chuẩn Hiểu thiên, ngươi đã không việc gì Ta đây đi về trước Mẹ nhìn gặm cùi trỏ con trai Cảm giác lúc trước bộ kia nửa chết nửa sống trạng thái tinh thần Đều là tiểu tử này giả vờ Ai từng thấy một cách dinh dưỡng không đầy đủ bệnh nhân Có thể ngay cả gặm 12 cách đại cùi trỏ ngươi xem Tiểu tử này lại cầm lên thứ 13 cách mở cằm mở. Ngươi đi về trước mau lên. Ta hôm nay cùng cục trưởng xin nghỉ, chiếu cố hiểu thiên. Vô luận như thế nào, biểu ca hắn cảm giác mình cũng hẳn gánh vác chiếu cố hạ hiểu thiên trách nhiệm. Dù sao nhân một mực đợi ở nhà ngươi kết quả bệnh viện kiểm tra ra một dinh dưỡng không đầy đủ. Cả người là miệng cũng không giải thích rõ ràng. Ừ, nhờ ngươi thuấn minh. Nói xong, mẹ xoay người hướng phòng bệnh đi ra ngoài, biểu ca liền vội vàng đứng lên đi đưa. Chỉ chút lát sau. Trở về phòng Lưu Tuấn Minh. Nhìn chính ôm thứ 14 cái cụi trỏ gặm Hạ Hiểu Thiên. Kéo ra mí mắt. Hắn có chút nghiêm trọng tự mình hoài nghi, chính mình trước giai đoạn thời gian quả thật ngược đãi rồi biểu đệ. Nếu không cho dù là vượt chết đói tới, cũng không thấy có cơm ngon như vậy số lượng chứ biểu ca. Cô trò quá chán. Ra đi mua một ít trái cây đi. Lưu Tuấn Minh lòng nói. Ngươi sớm làm gì đi lại không thể ở ta đưa mở thời điểm. Nói ra mà sau đó. Hắn yên lặng xoay người. Xuống lầu bán trái cây đi. Không có cách nào ai kêu hàng này là mình biểu đệ đây ai tạo nhiệt hả. Đời trước kết quả đã làm gì người người oán trách chuyện mới có thể than thượng như vậy cái cá mặn biểu đệ. Biểu ca sau khi rời đi, Hạ Hiểu Thiên lập tức tra nhìn một chút điểm kinh nghiệm ếp hệ thống. Điểm kinh nghiệm ếp. 450 chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân không xuyệt chéo 100 nhập môn hắn tử mới vừa cùng mẹ nói chuyện bên trong. Đánh hơi được một tia nguy hiểm. Buổi sáng cánh tay phải bị một khối cỡ ngón cái kết tinh thể thiếu chút nữa đông thành băng côn hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Nếu không phải là mình hao tốn 50 điểm ép mang hỏa luyện kim thân thăng lên làm nhập môn, sinh ra một luồng nội lực. Chỉ sợ sớm đã chạy đến bệnh viện chạy chữa rồi. Trong tầm mắt bên trái thượng giác hệ thống, rất rõ ràng là một cái không khoa học sản vật. Như vậy có thể bị hấp thu là điểm kinh nghiệm ép kết tinh thể, không cần nghĩ, như thế thuộc về thứ không khoa học. Mà hắn lại xuất hiện ở phố thức ăn ngon hẻm nhỏ dù gì mất tích án kiện hiện trường. Từ trình độ nào đó mà nói. Tự khiến người nhất thời cảm thấy đại sự không ổn. Thêm nữa nhà mình nhà máy chế biến giấy, giống vậy xảy ra phá sóc mê ly vô án. Một ít thật không tốt suy đoán tự nhiên làm theo từ trong đầu sông ra. Mà hạ hiểu thiên chính là sinh ra cảm giác nguy cơ. Hắn bây giờ duy nhất có thể dựa vào chỉ có điểm kinh nghiệm ép hệ thống. Không cần biết này là bởi vì nguyên nhân gì sinh ra, hắn đều muốn không trùng bước đi xuống. Tóm lại trước đem cái mạng nhỏ của mình giữ được, sau đó đang suy tư tương lai nên như thế nào. Chẳng qua là chính là một lần nhập môn tăng lên, liền tiêu hao ta 20 cổ trỏ còn có mấy viên trứng gà sống. Quả nhiên cùng văn phú vũ, nếu không có cái tiểu kim khố, còn đau đầu hơn tiền ăn cơm. Hạ hiểu thiên gọi tới y tá mượn quá điện thoại di động, mở ra một cái app. Ở nàng trong ánh mắt đờ đẫn một hơi thở điểm 50 phần thịt bò bít tết. Cô trò quá sầu mỡ, gặm mười liền chán ngán không được. Nếu không phải thân thể một mực truyền ra, ta muốn ta muốn ta còn muốn tín hiệu. Hắn đã sớm đem còn dư lại toàn bộ vứt bỏ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không một chương không không bảy biểu đề của ta là một thùng cơm hạ đinh đông ngày có mới đơn đặt hàng. Xin chú ý kiểm tra và nhận. Một cái phòng ăn ông chủ. Vừa mới nghỉ ngơi một hồi. Một ly nước trà chưa uống xong. liền lại phải bắt đầu lô bù lên. Hôm nay làm ăn khá kham hả. lẩm bẩm một câu cầm điện thoại di động lên kiểm tra tin tức. Hắn nhìn chằm chằm thịt bò bít tết à 50 chữ, lâm vào thật sâu cân nhắc. Bên trên một phần đơn đặt hàng hình như là 20 đại cồi trỏ tới người tuổi trẻ bây giờ. Mỗi một người đều có thể ăn như vậy sao cũng còn khá ta mở không phải là tiệt đứng. Nếu không nếu là gặp những thứ này đại giả dày vương. Coi như bồi thảm rồi ở phòng ăn ông chủ làm xong tất cả thịt bò bít tết sau. Triệu hoán đến rồi trong truyền thuyết bán bên ngoài tiểu ca. Người mặt hoàng sắc công y tiểu ca. Nhìn ông chủ trong tay kia một đại bao thịt bò bít tết. Đột nhiên sinh ra một cổ khí tức quen thuộc. Hảo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân ngọc hoàng thượng đế phòng ăn ông chủ. Quát ngươi rốt cuộc đang nói gì nhìn ráng rấp không vân. Bán bên ngoài tiểu ca nhiều năm như vậy nghề kiếp sống đối với bên trên một phần đơn đặt hàng trí nhớ rất là sâu sắc. Không chỉ có tên kẻ gian trưởng còn khiến hắn đóng vai một cái xe lúc hôm. Mà đang nằm ở trên giường bệnh treo đường lưu cô dinh dưỡng dịch hạ hiểu thiên. Hoàn toàn không biết mình chơi đùa hư rồi một vị tiểu ca. Điểm kinh nghiệm ớt. 450 chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân không suyệt chéo 100 nhập môn hắn tập trung tinh thần. Điểm vào số hiệu phía trên. Một trăm suyệt chéo một trăm trong nháy mắt trở nên ngơ hồ. Hạ hiểu thiên bên trong đan điền tiểu lớn bằng ngón cái nội lực. Bắt đầu trở nên lửa nóng cáo kỉnh. Theo kỳ kinh bát mạch rong ruổi không chừng. Hắn giơ cánh tay lên, phát hiện phía trên da thịt, dần dần do tái nhợt chuyển hướng xích hồng. Tựa như một cái chưng chín rồi tôm bự, khiến cho nhân không tự chủ được tràn đầy thèm ăn. Hạ hiểu thiên cũng không biết chính mình tại sao sẽ nghĩ tới thèm ăn cái từ hối này. Nội lực mỗi ở trong người vận chuyển một chu thiên thân thể sẽ truyền tới vô cùng suy yếu cảm giác. Thậm chí treo ngược lên đường lưu cô dinh dưỡng dịch đều tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Đây là bản năng của thân thể thiên phú, làm hạ hiểu thiên dinh dưỡng chưa đủ lúc. Ngoài giới vô nước biển đường lưu liền trở thành tốt nhất dưỡng liêu. Nội lực tăng vọt. Do tiểu lớn bằng ngón cái, lột xác thành lớn bằng ngón cái Một trăm điểm ếp thật giá chỉ tiếp lấy hạ hiểu thiên liền ba ta rồi Bởi vì vô tận cảm giác đói bụng, lần nữa đánh tới Làm màu đỏ thấm lui hết, so với buổi trưa càng tái nhợt ra thịt, lộ ra Xin chào Xin hỏi ai là bần tăng là từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên Bái Phật cầu kinh hòa thượng bạn gái nhỏ bán bên ngoài tiểu ca một hơi thở báo một chối tên Sau khi đắc nhìn thấy gầy cùng một bộ xương tử đắc hạ hiểu thiên Một màn này đem bán bên ngoài tiểu ca dọa sợ không nhẹ Tôi là chẳng qua là thì thầm một câu đường tăng Không cần chui ra ngoài cách bạch cốt tinh tới dọa ta đi về phần ngươi sao ta ta ta Ta là Thanh âm ghệ hoài Hạ hiểu thiên không khỏi không thừa nhận chính mình tính sai Hắn vốn tưởng rằng có lúc trước kia hai mươi đại cụi trò đệm bụng Một lần này tăng lên sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Và lại nói. Còn có đường lưu cô đây kết quả. Nguyên lai chẳng qua là tăng lên một cái cấp bậc. Tiêu hao tinh hoa sẽ tăng vọt rất nhiều lần. Sau này cũng không thể như vậy lỗ mãng. Ít nhất phải chờ một đống lớn thức ăn thả ở trước mắt thời điểm. Mới có thể sử dụng điểm kinh nghiệm ếp tăng lên. Chẳng qua là vừa nghĩ tới chính mình. Mỗi khiến hỏa luyện kim thân lên cấp. Liền muốn ăn có thể thỏa mãn tầm thường mười mấy người đại hán thức ăn lúc Liền nghĩ đến thùng cơm hai chữ này Đợi lát nữa Người không phải là cái đó hảo thiên kim khuyết vô thượng trí tôn tự nhiên diệu hữu di la chí chân ngọc hoàng thượng đế sao thế nào chỉ trước mắt Lại biến thành bần tăng là từ đông thổ đại đường đến tây thiên bái phật cầu kinh hòa thượng bạn gái nhỏ bán bên ngoài tiểu ca nhìn hạ hiểu thiên Phát hiện đây không phải là điểm 20 đại cổi trỏ kỳ nhân mà này chuyện này. Đầu năm nay. Ai còn. Còn không có cái. Biệt hiệu. Chúng ta có thể hay không không muốn phí lời. Trước tiên đem thịt bò bít tết cho ta ngươi đưa bán bên ngoài lúc trước. Nói là tương thanh sao dài như vậy tên. Lại có thể một hơi thở báo ra đến. Không có chút nào ngại mệt không phúc một đao diêm vào tim bạo kích 99999. Không tật xấu. Nín nửa ngày tiểu ca cũng chỉ biệt suốt bốn chữ. Buông xuống thịt bò bít tết, xoay người bỏ chạy. Quá xòa người hạ hiểu thiên nhìn lên trước mặt thịt bò bít tết. Không biết khí lực từ nơi nào tới. Lại giơ cánh tay lên. Ôm liền nuốt. Đúng không phải là ăn, mà là nuốt hốt luôn cái nuốt xuống, không có chút nào cân nhắc sẽ nghẹt thở chính mình. Kết thân là cảnh sát Lưu Tuấn Minh, rất nghi ngờ chính mình vừa mới gặp cái đó bán bên ngoài tiểu ca. Nơi này là bệnh viện huyện. Cũng không phải là khô lâu sơn bạch cốt động. Người một bộ chạy trối chít sáng vẻ. Rốt cuộc là bởi vì cái gì hơn nữa người này. Chính mình thật giống như đã gặp qua ở nơi nào tới đáng tiếc chạy quá nhanh. Không có thấy rõ ràng mặt. Lắc đầu một cái, hắn sách lấy trong tay trái cây, không có quá nhiều để ý tới. Trung Quy không thể cảm thấy người ta khả nghi. Liền đem bán bên ngoài tiểu ca bị đè xuống đất. Khiến hắn tiếp nhận tra hỏi điều tra chứ chẳng qua là khi Lưu Tuấn Minh đẩy ra phòng bệnh. Nhìn một cái phản phất là bạch cốt tinh nhân loại. Cuồng nuốt thịt bò biết tết thời điểm. Trong lòng cả kinh. Ngoại tạo bạch cốt tinh chờ chút, cái này không khoa học hắn thối lui ra phòng bệnh ngẩng đầu nhìn biển số nhà không sai nhã đột nhiên trong lòng của hắn sinh ra một cổ không ổn cảm giác Cái đó nằm ở trên giường bệnh cùng bạch cốt phu nhân vậy ra hỏa sẽ không là biểu đệ của mình chứ biểu đệ thử thăm dò kêu một tiếng sau đó hắn liền lâm vào tự mình hoài nghi chuyện gì biểu ca ta rất đói không trọng yếu lời nói trước chờ ta ăn xong lại nói Ngươi có thể nói cho ta Khi trước hai mươi đại cùi trỏ Đi nơi nào sao đầy đất hộp đồ ăn rõ ràng biểu thị Hiển nhiên tại hắn lúc đi vào Cũng đã bị tiêu hao không ít Ngươi là ma dù sao không biểu đệ phải là một thùng cơm Lưu Tuấn Minh bây giờ liền muốn cho mở gọi điện thoại Để cho nàng nắm chặt đem hạ hiểu thiên lãnh về đi Về phần vì sao chẳng qua là đi ra ngoài một chuyến Biểu đệ chỉ trước mắt biến thành bộ xương Này cũng không trọng yếu hắn cũng không muốn biết Bởi vì chính mình mỗi tháng tiền lương Dường như không đủ hắn mấy ngày tiền cơm Ở liên tục mua mấy quyển đối với người bình thường Mà nói là thiên giới võ công bí tịch sau Hắn mù mù đã đem vốn liên cho chặt đứt, Dựa theo hắn mẹ nói liền tiếp tục luyện tiếp Ta sợ ngươi sẽ huấn luyện quỳ hoa bảo điển Lưu Tuấn Minh đối với huyền bí tịch này Nghe cũng chưa nghe nói qua Chẳng qua là khi hắn đi đào bảo tiệm tuần tra một lần sau, sợ ngây người. Nếu huấn luyện này công tất tiên tử cung. Nguyên lai mẹ một mực bí mật quan sát đến chính mình, hơn nữa mang trong cửa hàng toàn bộ bí tịch xem một lần. Nhưng là ngươi tại sao lại cảm thấy ta? Có thể ngay cả huấn luyện loại tự tàn công phu 50 phần thịt bò bít tết xuống bụng. Hạ hiểu thiên cảm giác mình lại sống đến giờ. Tại sao nói như vậy ha ha đứng ở cửa phòng bệnh Lưu Tuấn Minh, mặt đầy mộng ép. Trước biểu để gầy cùng một bộ xương tử đắc. Thế nào một cái hoàng thần mà thời gian. Ngươi hãy cùng xung khí cồn hoa cồn hoa tử đắc. Biến hóa trở lại hơn nữa nhìn dáng vẻ. So với lúc trước càng cường trắng hơn rồi hả hạ hiểu thiên mang tê si chống đỡ lên bắp thịt. Rất là nhức mắt. Cái này cũng không gì quái. Hỏa luyện kim thân không chỉ là một môn khí công, càng là một môn nội ngoại kim tu công pháp luyện thể. Trong bí tịch từng có cắn kẽ giới thiệu, đỉnh cấp hỏa luyện kim thân, công thành sau khi hoàn toàn không có cháo môn, ly lợm. Bây giờ hạ hiểu thiên chỉ là có một ít bắp thịt công phu cũng không có tăng đến đỉnh cấp. Nếu không lưu tuấn minh nhìn thấy, không phải là một cái cường tráng hắn. Mà là một cách bắp thịt mánh hán kinh động đến hoài nghi nhân sinh. Biểu đệ. Lưu Tuấn Minh mở miệng phun ra hai chữ. Tuy nhiên lại còn không có mang trong lòng nghi ngờ hỏi lên tiếng. Liền bị hạ hiểu thiên đánh gãy. Biểu ca có thể lại cho ta điểm 50 phần thịt bò bít tết sao ta còn muốn. Há hốc mồm, lời còn sót lại thế nào cũng không nói ra được. Trong đầu trống sống, vang trở lại ta còn muốn. Tỏ một chút. Biểu để chúng ta trước kiểm tra một chút đi. 20 đại cồi trỏ, 50 phần thịt bò bít tết. Trời ơi, Lưu Tuấn Minh rất sợ hạ Hiểu Thiên một giây ghế tiếp chết no. Lúc này nghi ngờ hiển nhiên không có mạng trọng yếu. Y tá y tá chỉ chốc lát sau kiểm tra kết quả đi ra. Hắn nắm tờ đơn, thật hoài nghi cuộc sống. Kiểm tra kết quả. Phi thường khỏe mạnh thật ra thì không chỉ là Lưu Tuấn Minh hoài nghi nhân sinh thầy thuốc cũng có chút mộng Buổi trưa kiểm tra báo cáo Đúng là hắn viết Vừa mới qua đi mấy giờ Một cách toàn thân ra thịt tái nhợt Cực độ yếu ớt bệnh nhân Ở ăn 20 đại cồi trỏ Cùng với 50 phần thịt bò biết tết sau Lại thần thái sáng láng Chẳng lẽ dinh dưỡng không đầy đủ Dùng sức ăn là được căn bản Không cần vô nước biển tu dưỡng Đây là hắn hành nghề tới nay Lần đầu tiên hoài nghi phán đoán của mình Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 01 chương 008 ngươi là thế nào đem dã sơn sâm nghe thành khoai tây cuối cùng hạ hiểu thiên được như nguyện xuất viện. Hắn đoán chừng là huyện bệnh viện nhân dân thời gian sử dụng ngắn nhất bệnh nhân. Thấy thuốc đối với cách này vị dinh dưỡng không đầy đủ thùng cơm. Ngạc nhiên thuộc về ngạc nhiên. Nhưng cũng không bày tỏ qua nhiều truy hỏi. Ở toàn dân truyền trực tiếp niên đại, đại giả dày vương sớm liền không phải là cái gì ly kỳ sinh vật. 20 cùi chỏ cùng 50 phần thịt bò bíp tết. Chuyện nhỏ á một ít người làm biểu thị. so với ngươi càng có thể ăn ta đều gặp. Chẳng qua là ở hai người lúc rời đi, sợ hết hồn. Một vị cả người bị cố định ở trên thành giường bệnh nhân chính đang điên cuồng gừ u nơ gừ rằng Trung quanh nếu không có 5, 6 người chặt chẽ đè lại, sợ là đã sớm tránh thoát. Chỉ là lần lượt thay nhau mà qua đất nhìn thoáng qua, Hạ Hiểu Thiên liền tê cả da đầu. Bởi vì người kia sắc mặt vô cùng nhợt nhạt, giống như là trong nhà tang lễ di thể như vậy, làm cho người ta rợn cả tóc gáy cảm giác. Cặp mắt hiện đầy tia máu, trong cổ họng còn phát ra rít gào trầm trầm âm thanh. Ta muốn thịt Trong giọng nói hàm chứa vô tận khát vọng, không Phải nói so với khát vọng càng thâm trầm Nếu không phải tứ chi cùng với thân thể bị thật chặt cố định ở trên thành giường, Hắn cũng có thể chính mình gặm chính mình Hạ Hiểu Thiên cùng biểu ca cũng không quá nhiều để ý tới Có một số việc hay lại là không nên biết quá nhiều thì tốt hơn Về đến nhà, hai người mỗi người thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặt đầy mỏi mệt nằm ở phòng khách trên ghế salon Thực kỳ giống một cái treo ở trên lan can. Chờ đợi hong gió cá mặn. Điểm kinh nghiệm ớt. 350 chức năng. Quét xem võ học. Hỏa luyện kim thân 300 mới học chợt huấn luyện hạ hiểu thiên cảm thủ bên trong đan điền. Lớn bằng cánh tay nổi lực. Nói thầm một tiếng thật giá trị. Cố nhiên tao không ít tuổi, Nhưng này tăng vọt thập bội có thừa kinh khí quả thực làm người ta say mê. Hơn nữa bắp thịt. Có thay đổi rất lớn. Lúc trước hắn nhiều nhất coi như là một kém một bậc khỏe mạnh thanh niên. Bình thường thỉnh thoảng vận động cũng liền mạnh hơn trạch nam bên trên chút ít. Hiện nay cả người thật giống như có sức lực dùng thoải mái ở trong lòng âm thầm cùng biểu ca so sánh xuống. Cảm giác mình nếu như một quyền đánh ra, 100% bị đẩy lui không phải là hắn. Thậm chí biểu ca sẽ bị đánh bay chỗ tốt không chỉ có những thứ này đầu giường như cũng tăng trưởng một ít. Luyện võ thật là một loại thần kỳ thể nghiệm. Thật ra thì hạ hiểu thiên thuần túi là tự giác vàng lên mặt mình. Người ta luyện võ là năm này tháng nọ khổ tu. Chỉ có ngày đêm không ngừng tích lũy xuống mồ hôi. Mới sẽ đã có thành tựu. Hắn lại la o tập trung tinh thần nhẹ nhàng điểm một cái, vèo một tiếng liền tăng lên tới người kế tiếp giai đoạn. Từ hắn bắt đầu tiếp xúc võ học cho tới bây giờ. Tính toán đâu ra đấy bất quá 12 giờ. Chính là một chút như vậy người bình thường tùy ý phung phí một ngày. Hỏa luyện kim thân lại đạt tới thuần thuộc tầng thứ. Trong cơ thể còn có lớn bằng cánh tay nội lực. Đổi thành người bình thường. Không có một năm sáu chục năm. Làm sao có thể đây nếu là bị hắn biểu ca biết. Sợ rằng sẽ trực tiếp ngã xuống đất. Hộp máu mà chết. Người chơi bình thường vơ Sợ Thần tiên người chơi Thế nào thắng cầm đầu thắng sao biểu ca Người luyện 3 năm võ công Cũng chưa có luyện được một chút nội lực sao hạ hiểu thiên lười biến hỏi Hắn muốn hỏi thăm một chút Hiện giờ cái thế giới này có quan hệ với võ học tài liệu Đương nhiên hắn có thể lên lưới lục xoát Chẳng qua là thành quả tuyệt đối so với bất quá Si mê võ học 3 năm lưu tuấn minh Ngươi không lại đột nhiên muốn tập võ chứ Hiểu Thiên ta khuyên ngươi đừng nằm mộng ban ngày rồi. Võ công là một con đường không có lối về. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, lật rồi một cái liếc mắt. Ngươi cách này vũ si, lại còn biết luyện võ là một con đường không có lối về. Thật là ứng câu nói kia. Lợi hại ta ca ai ta tập võ ba năm. Ngươi xem ta huấn luyện xảy ra điều gì ngoại trừ một thân bắp thịt. Không có thứ gì. Nhiều nhất một người có thể đánh 5 người. Ban đầu cái đó mau tặc, nói cái gì nội lực tất cả đều là tán gấu. Ở ngươi lên đại học 2 năm qua, ta thỉnh thoảng sẽ xin nghỉ đi ra tìm trên internet nói cao nhân. Có một cái tính một cái, đều là tin lường gạc. Quyền pháp kia đại sư lôi lỗi, thậm chí ngay cả ta đều không đánh lại. Trong tài liệu viết. Nhất đại tông sư tinh thông 72 nhà quyền thuật được xưng thiết quyền vô địch. Nhưng là hắn lại không đánh lại một cái tập võ 3 năm cảnh sát. Ngươi nói buồn cười không buồn cười thua liền nhận thua chứ. Không phải là phải cùng ta già mồm. Nói hắn không có sử dụng nội lực. Sợ hãi một quyền đem ta đánh chết. Ta nhổ vào lúc đó ta lấy tới ngay một tảng đá. Bên trên một xây nói ngươi dùng nội lực đem nó đánh nát. Liền lập tức dập đầu bái sư Hai tay dâng lên 100 vạn tiền bái sư Hắn một giây kế tiếp liền nhận túng đổi lời nói nổi công không phải tùy tiện kỳ nhân Lưu Tuấn Minh nhắc tới luyện võ, mặt đầy thổn thức Biểu ca Thật không có nội lực loại vật này sao hạ hiểu thiên lấy chính mình thể. Nếu như trên thế giới này không có nội lực Như vậy chính mình bên trong đan điền lớn bằng cánh tay khí lưu Rốt cuộc là cái gì ừ Lưu Tuấn Minh trầm ngâm chốc lát, lại nói, thật ra thì ta bái phỏng trong những người này, tất cả cũng không đều là thủy hóa, còn có mấy cái quả thật có có chút tài năng. Một người trong đó lão Huyền sư liền nói cho ta biết, gia gia của hắn tu luyện ra qua nội lực. Nghe nói một trưởng đi xuống trên tấm đá xanh năng ấm người gây tiếp rõ ràng thủ ấm. Chẳng qua là một kích này đánh xong, liền hết sạch sức lực. Nghe nói gia gia của hắn luyện hơn 50 năm trong ngày ngồi tính tỏa bế quan, vừa luyện đã là một ngày. Nếu không phải trong nhà có tiền, hắn phỏng chừng còn không có xuất thí, liền chết hiểu. Trước khi đi, hắn cho ta phô bày khối kia tấm đá xanh thủ ấn, Bằng vào ta nhiều năm phá án nhãn lực, phát hiện dấu bàn tay kia đích xác là bằng vào nhân lực đánh ra. Sau đó, ta liền mơ bể nát. 50 năm ngày đêm khổ tu. Là có thể đánh ra một trưởng. Đùa gì thế nhân vật như thế Tùy tiện tìm một dấu mao tặc Nắm một cây súng lục là có thể quật ngã Hiện đại chiến tranh Vũ khí nóng thay đổi thế giới Cho nên Lưu Tuấn Minh lúc ấy Chính mình cũng không biết là đi như thế nào ra lão huyền sư nhà Ba năm si mê Một buổi sáng tỉnh mộng Hạ Hiểu Thiên thông qua lộn một cách nói chuyện với nhau Phát hiện mình lại trở thành đại sư Đúng không sai, một cái đánh ra một trưởng liền hết sạch sức lực lão đầu, là có thể được người gọi là cao nhân. Hắn bên trong đan điền lớn bằng cánh tay nổi lực. Không phải là đại sư là cái gì nhất đại tông sư không đàm luận những chuyện này rồi. Cơm tối ăn cái gì dã sơn sâm hầm gà. Nói tới ăn, Hạ Hiểu Thiên nhất thời tinh thần phấn chấn. Hắn có dự cảm, chính mình tiếp tục tăng lên hỏa luyện kim thân, liền sẽ phát sinh chất thay đổi. Bất quá cần thiết tinh hoa quá lớn, cũng không thể một hơi thở đốt ba năm trăm phần thịt bò bít tết chứ cứ như vậy. Một ít chân quý đồ bổ, là có thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Đây là hắn từ bệnh viện trên đường trở về, nghĩ tới ứng đối biện pháp. Lưu Tuấn Minh nghe được cách này năm chữ giống như là chúng đỉnh thân thuật mỗi người nhà dã sơn sâm hầm gà ngươi biết dã sơn sâm bao nhiêu tiền một cây không giá thấp nhất năm chục ngàn nguyên biểu ca ngươi ta chẳng qua là người lính cảnh sát một tháng tiền lương còn chưa đủ mua một cây tố phải đích. ô khoai tây hầm gà phải không tốt đẹp hạ hiểu thiên biểu ca ngươi là thế nào đem dã sơn sâm nghe thành khoai tây mặc dù mấy năm nay mẹ ta quản chế kế toán Nhưng là biểu để ta còn là để giành được đi một tí tích góp. Dù sao vạn thanh đồng tiền, dù là biểu ca rất yêu hắn, Hạ Hiểu Thiên cũng không thể thật làm cho nhân gia hoa. Anh em ruột còn minh tính sổ đây huống chi là họ. Không phải là Hiểu Thiên ngươi nghe ta giải thích. Gần đây ngươi cô cô cắt đứt tiền của ta liên, bây giờ biểu ca chỉ có thể dựa vào tiền lương đổ nhật. Lưu Tuấn Minh không muốn để cho biểu đề hiểu lầm hắn keo hiệt. Trong nhà không có tiền thì coi như xong đi Nên tỉnh thì phải tỉnh Nhưng hắn nhà cùng biểu để nhà hợp mở nhà máy chế biến giấy Mấy chục ngàn khối tiêu xài chuyện nhỏ Ta nói ngươi gần đây sách về thức ăn thế nào Càng ngày càng không thưởng thức nguyên lai là không có tiền Xa suốt Phúc suy lưu tuấn minh cảm giác buồng tim của mình Giống như là bị người cắm một đao kẻ gian đau Ngươi còn không thấy ngại nói ta so với ta Ngươi nghèo hơn chờ sẽ ta trước cho ngươi chuyển năm chục ngàn khối, mua về giá sơn sâm cùng gà, chúng ta hầm ăn. Đúng rồi, biểu ca ngươi lúc trước mua những võ công bí tịch đó đây lấy ra khiến biểu đệ biết một chút về. Lưu Tuấn Minh hai mắt tỏa sáng, xoạc một chút đi tới trước ghế salon. Sau đó giống như một nhân viên chào hàng như thế nói, "Biểu đệ, mua sách không hết thầy nửa giá, đều là đồ cổ."